Tinh hoa cuộc sống Trên cả giàu Hôm có Chủ Nhật, tôi tham dự một buổi biểu diễn độc tấu Tắc tại Rick Collection Alexander ở New York. Green, nghệ sĩ dương cầm nhạc cổ điển Rustem Hayrodinov, một người bạn tốt của tôi, đồng thời là một nghệ sĩ thu âm nổi tiếng, đã làm khán giả choán ngợp với chương trình gồm các khúc nhạc dạo và fuga của Shopping, Shobstakovich, Frank và Dresmenyov. Đám đồng khán giả vô cùng xúc động trước tài năng của anh. Họ đứng hết dậy, tán thưởng nhiệt liệt vào cuối chương trình. Nhiều người lắc đầu như thể không tin những gì mình vừa được chứng kiến. Trong bữa tối sau đó, tôi bảo Rustem rằng chưa lần nào tôi thấy anh biểu diễn xuất thần như lần này. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi nhận được email từ một người bạn khăng khăng cho rằng buổi hòa nhạc đó khiến anh bối rối. Nhạc cổ điển chỉ tầm tạm chấp nhận được. Theo như anh chia sẻ, nó không chủ đề, chỉ quanh đi quẩn lại theo một lối không thể dự đoán. Anh ấy không thể sai lầm hơn được nữa. Vậy mà vô số người có cùng suy nghĩ với anh và họ chỉ hơi thích hoặc hoàn toàn không thích nghe nhạc cổ điển. Hãy nhìn xem vào những con số thống kê trong ngành công nghiệp âm nhạc mà xem, cổ điển chiếm chưa đến 3% Tổng doanh thu trong ngành Những chương trình nhạc cổ điển trên truyền hình và đài phát thanh đã giảm tần xuất phát sóng rõ rệt trong những năm gần đây Số vé bán giảm súc có ít nhất 17.000 nhạc giao hưởng đã phải đóng cửa trong vòng 20 năm qua Nhưng còn quá sớm để khai trừ dòng nhạc này Liên hiệp dàn nhạc giao hưởng Hoa Kỳ nhận thấy có khoảng 1.800.000 Giàn nhạc ở Mỹ biểu diễn khoảng 36.000 buổi hòa nhạc mỗi năm, tăng hơn 30% so với hồi năm 1994. Nhiều thành phố đã hoặc đang xây dựng những trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại. Tôi đặc biệt thích những buổi biểu diễn ở Mayerson, Dallas. Những cửa hàng âm nhạc trực tuyến như archivemusic.com hầu như có tất cả các đĩa CD nhạc của điển từng được phát hành. Và nhạc cổ điển giờ đây chiếm 12% doanh thu trên iTunes, cao gấp 4 lần doanh thu của thị trường đĩa CD. Ngày nay, chúng ta có thể dễ tiếp cận dòng nhạc cổ điển, dễ dàng hơn rất nhiều so với thời cha mẹ mình. Không bàn đến những thế hệ trước đó. Hãy nhớ, phương pháp thu âm chỉ mới được phát minh cách đây 100 năm, thậm chí vài trăm năm trước. Người ta còn chưa biết cách nào ghi lại các nốt nhạc một cách chính xác. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người thợ ơ với loại hình nghệ thuật này. Tại sao vậy? Vài người đổ lỗi cho thời đi học không ai dạy nhạc. Người khác cho rằng, do thị hiếu số đông ngày càng trở nên tầm thường. Nhưng hàng triệu người vẫn vì thể loại nhạc này mê hoặc. Các tác phẩm bất hủ của những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất là một trong những thành quả vĩ đại nhất của con người. Chúng xóa nhà giới hạn về địa lý, rào cản ngôn ngữ và những khác biệt về chính trị, tôn giáo. Âm nhạc rất dễ hiểu, nhưng lại không thể dịch được. Nó là loại hình nghệ thuật trù tượng và tuyệt vời nhất trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Job Penhauer cảm thấy âm nhạc thể hiện tinh hoa của cuộc sống. Niềm đam mê, tình yêu thương và sự khao khát. Tác giả người Anh Walter Bater Cho rằng, tất cả các loại hình nghệ thuật đều mong mỏi đạt được vị thế giống như âm nhạc. Không có âm nhạc, Neschi cho rằng cuộc sống này là cả một sai lầm. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung của cảm xúc. Bạn không cần kiến thức để thưởng thức âm nhạc, bởi nó khiến bạn rung động tận tâm can. Sáng tác nhạc là một trong những hoạt động cơ bản của con người, đặc trưng không kém gì ngôn ngữ và các tác phẩm hội họa. Mọi nền văn hóa đều có âm nhạc, ngay cả những bức vẽ trong hang động, Paleolithic cũng thể hiện cảnh người ta ca hát và chơi nhạc. Âm nhạc lan tỏa xa hơn cả hình ảnh, sâu sắc hơn cả ngôn từ. Nó có thể khiến ta rung động, vấn chấn, làm tâm trạng ta biến đổi và nhảy nhót theo điệu nhạc. Thính giác và thể thần kinh của con người cực kỳ phù hợp cho việc thưởng thức âm nhạc. Ngay cả những người không hiểu gì về nhạc lý và chưa từng chơi một loại nhạc cụ nào cũng bị âm nhạc ảnh hưởng một cách sâu sắc. Tuy nhiên, nhạc cổ điển khiến không ít người lúng túng. Lớn lên trong những tí tố giảng đơn của nhạc pop, người ta không biết phải nghĩ gì hay cảm thụ nhạc cổ điển ra sao. May mắn thay, thưởng thức nhạc cổ điển là một kỹ năng có thể rèn luyện. Chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút về sáng tác chẳng hạn. Ta có thể hiểu tường tận và tận hưởng loại hình âm nhạc tuyệt vời này. Bạn chỉ cần tập trung chú ý, thêm chút trí tưởng tượng và tư duy trù tượng một tí. Dĩ nhiên, sẽ có người nhất mực cho rằng họ không có thời gian cho âm nhạc. Họ quá bận rộn với việc kiếm tiền và tiêu xài, quá mãi mê đeo đuổi thành công như bao người khác, đến mức cả đời họ không hề biết đến hội họa và âm nhạc. đáng tiếc thay Giàu có về mặt vật chất không làm cho cuộc đời này đáng sống hơn Và nhạc cổ điển là một lối thoát tuyệt vời Giúp bạn xua tan buồn bực Và căng thẳng thường nhật Thị trường tự do và kỹ thuật thu âm ngày nay Cho phép chúng ta sở hữu và thưởng thức những tác phẩm tuyệt diệu nhất Của các nhà soạn nhạc vĩ đại Với chi phí tối thiểu Nên là như thế Các nhà khoa học cho rằng Thế loại âm nhạc này tác động đến phản ứng sinh hóa của não bộ Âm nhạc chứa đựng rất mạnh huyền diệu Có thể đẩy lùi sự chìm đắm mê muội Và hóa giải những lo âu muộn phiền Hầu hết âm nhạc của Haide, Moza, Vivandi Có thể xoa dịu cơn giận Xóa bỏ muộn phiền Và giúp bạn biết quý trọng cuộc sống hơn Nhân đây tôi nói luôn nhận thức mấy mẻ này không bất ngờ biến bạn thành kẻ khoe khoang kiến thức âm nhạc. Tôi lớn lên trong giai điệu của drop và pop và tôi vẫn thích nghe hai dòng nhạc này. Nhưng tôi không đồng tình với quan điểm xem âm nhạc đại chúng ngang hàng với nhạc cổ điển hoặc tất cả nằm ở sở thích cá nhân. Những người mang tư tưởng kiểu này rõ ràng đi ngược lại quan điểm cho rằng nghệ thuật cũng có thể được đánh giá một cách sáng suốt rằng cấp bậc và giá trị thực sự tồn tại. Hoặc quả thực là có những sự thật khách quan tôi sẽ không bao giờ quên có lần tôi nói với giáo sư dạy nhạc ở trường đại học rằng tôi thấy âm nhạc của Robert Truman chẳng có gì xuất sắc ông chăm chú nhìn tôi qua cặp kiến vài giây rồi đáp nhận xét này bộc lộ có người anh nhiều hơn anh Greenạ chứ không phải về Truman kỳ gặt bỏ được đám mây mù che phủ tâm trí Tồi như được khai sáng. Âm nhạc đại chúng giống như hamburger và khoai tây chiên. Và đôi khi, bạn cũng chỉ cần có thế. Tuy nhiên, những kỳ tác bất hữu chính là mì sợi dẹt và sốt nghêu trắng với rau mùi Tây. tiêu đen, lá kinh giới băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn, điểm thêm chút phô mai parmesan. Có thể bạn chỉ biết cách thưởng thức nó. Nhưng không có nghĩa là nó không tuyệt vời một cách khách quan. Tiếp xúc với những tâm hồn âm nhạc vĩ đại, dạy ta cảm nhận vẻ đẹp siêu việt. Đời ta cũng dẹp bớt những giới hạn, ít tầm thường hơn và trở nên ý nghĩa hơn. Như nhà thơ Joseph Addison đã viết, nhạc hay cũng giống như điều tuyệt vời nhất của cuộc sống phàm trần, đó chính là thiên đường hạ giới. Những điều phụ nữ thật sự muốn Simon Freud được xem là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại hàng đầu thế kỷ 20 Ông khám phá ra sự tồn tại của tiềm thức, chữa trị chứng rối loạn tâm thần Giải mã giấc mơ là nhà phân tâm học tiên phong trong lĩnh vực này Và có những nghiên cứu quan trọng về chứng liệt đại não Vậy mà, vào những năm cuối đời, ông đã thú nhận Một câu hỏi lớn chưa có lời đáp, câu hỏi mà cho dù một người đã bó ra hơn 30 năm nghiên cứu tâm lý phụ nữ như tôi, vẫn chưa có câu trả lời. Phụ nữ thật sự muốn gì? Phái Nam đã tìm hiểu về vấn đề này suốt cả nghìn năm, đôi khi ta cứ ngỡ mình đã tìm ra câu trả lời. Phụ nữ mong muốn được yêu thương, quan tâm, thế sự chân thành, vẻ đẹp, gắn bó lâu dài, ân cần, ổn định. Được đồng cảm và ngưỡng mộ. Ít nhất đó cũng là nhu cầu của đa số. Vậy mà vẫn sai. Những gì phụ nữ thực sự muốn? Hãy xem cách họ gật đầu đồng ý thì rõ. Chính là sô-cô-la. 99% phụ nữ được hỏi đều trả lời họ thích sô-cô-la. Rõ ràng là 1% còn lại không đáng tin cậy. Ngay cả đàn ông cũng không thấy ngoảnh mặt làm ngơ với món này. Sô-cô-la hiện đang là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 60.000 tỷ đô la. Một người Mỹ trung bình tiêu thụ khoảng 6 kg sô-cô-la mỗi năm. Riêng trong dịp Valentine, người ta đã bán được hơn 29 triệu kg sô-cô-la. Ở Thụy Sĩ, Áo, Đức, Ireland, Anh, Na Uy, đang Mạch, Bỉ, Thụy Điển và Úc, người ta còn ăn sô-cô-la nhiều hơn ở Mỹ. Công thức làm sô-cô-la này có bề dày lịch sử lâu dài và thú vị. Những người Mỹ đầu tiên đã bắt đầu trồng hạt cacao cách đây hơn 3.000 năm. Người Maya cũng dùng chúng để chế biến thành một thứ nước thánh để dâng cho nhà vua hoặc đặt trong lăn tẩm của giới quyết tộc để họ có thể thưởng thức ở thế giới bên kia. Dân thường cũng rất thích món này. Năm năm trước, nhà sử học người Tây Ban Nha Ovidoy Vides có viết, những người da đỏ thuộc khu vực Trung Mỹ có thói quen viết từng mảng cacao lên cơ thể nhau, rồi bắt đầu nhấm nháp. Không có ghi chép nào về kết quả bùng nổ dân số sau đó cả. Khi Columbus đến châu Mỹ, cacao trở thành mỏ vàng của châu Lục. Và không lâu sau đó, nhu cầu cacao của những người châu Âu ở quê nhà rộ hẳn lên. Hiện nay thế giới sản xuất hơn 3 triệu tấn hạt cacao mỗi năm. Thế nhưng loại này, thứ mà nhà thực vật học người Thụy Sĩ Carlos Linert và ôi dào, vợ tôi gọi là thứ thuốc tiên trời cho lại rất đóng đảnh. Muốn trồng được nó cần có mùa mưa dài và thối nhưỡng màu mỡ. Vị trí địa lý dao động trong khoảng 20 độ cận xích đạo. Và cacao cũng giống như những người thích nó, rất thất thường. Quay này thích độ ẩm cao, cần được cắt tỉa thường xuyên và bảo vệ khỏi vật gây hại. Nhưng như thế cũng đáng. Sô cô la không chỉ có mùi vị hấp dẫn mà xét về phương diện hóa học, nó còn là loại thực phẩm gần như hoàn hảo. Một nghiên cứu năm 2006 của Johns Hopkins cho biết, mỗi ngày ăn một ít sô sẽ có lợi cho sức khỏe. Cacao cà có tác dụng giúp cơ thể sản sinh ra oxit nitric, một hợp chất có lợi cho tuần hoàng máu và huyết áp. Nó chứa những tác nhân chống khuẩn, giúp ngừa sâu răng. Bơ cacao cà trong sô cô la chứa axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn giúp tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Sô cô la còn chứa phenylethilamine, chất làm dịu tinh thần và flavonoid giúp bạch máu đàn hồi hơn. Nghiên cứu cho thấy, mỗi tuần ăn một ít sô cô la sẽ giảm nguy cơ đột quỵ từ 25% đến 45%. Tuy nhiên, sô cô la sữa lại chứa nhiều calo, đường và chất béo bão hòa. Và nếu bạn muốn ăn sô cô la để tốt cho sức khỏe thì chớ đùa, chỉ dùng sô cô la đen mà thôi. Sô đen chứa nhiều cacao và ít đường cao Cà chứa rất nhiều khoáng chất tự nhiên. Nó là nguồn cung cấp chất đồng bộ trong chế độ ăn hàng ngày và có hàm lượng chất chống oxy hóa tương đương với trà xanh giúp tránh bệnh tim và giảm căng thẳng. Sô-cô-la đen dầu polyphenol tương đương với rượu đỏ. Sô-cô-la còn cung cấp năng lượng. Ăn sô-cô-la là một cách đơn giản để bạn lấy sức trước và trong khi hoạt động với cường độ cao. Ngoài ra, Sô-cô-la còn có lợi về mặt thần kinh. Nó giúp tăng cường sự sản sinh serotonin và phóng thích endorphin. Nó chứa phenelethylamin, một hợp chất não bộ thường tiết ra khi bạn đang yêu. Ăn sô-cô-la khiến nhiều phụ nữ có được trạng thái thăng hoa tự nhiên một cách cảm giác ngây ngất. Nhiều nhà nghiên cứu còn tin rằng sô-cô-la giúp làm chậm quá trình lão hóa. Tôi vẫn nghi ngờ, nhưng nếu tin thì bạn có mất gì đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng đừng có quá trông cậy vào nghiên cứu này. Hiếm có bác sĩ nào nói, anh đi mua một thanh kẹo ăn rồi sáng mai gọi cho tôi báo kết quả, đâu? Làm gì có thứ sô-cô-la nào thay được thuốc thang chứ? Tuy nhiên, suy nghĩ của nhiều người về nó đã thay đổi. Thời tôi còn nhỏ, ai cũng bảo. Sô-cô-la sẽ làm bạn béo, nổi mụn và sâu răng Nhưng khoa học hiện đại đã phản bác quan điểm này Và lợi ích mà sô-cô-la mang lại không chỉ về mặt sinh lý mà cả thẩm mỹ Sô-cô-la là nét chấm phá tao nhã cuối cùng cho một bữa ăn ngon Hay một món đặc biệt để ngồi nhấm nháp Ngay cả khi tài chính eo hẹp, bạn vẫn có thể mua được sô-cô-la Chuyên gia làm bánh Norman Love nói Chỉ mất 5 đô là bạn có thể mua được hai thanh sô-cô-la ngon nhất thế giới. Nữ hoàng Anh cũng chỉ tìm được loại ngon đến thế mà thôi. Sô-cô-la cao cấp cũng không kém cạnh gì rượu vang ngon. Người ta nhận biết nó thông qua mùi hương, độ đậm đặc, cảm giác khi vừa nếm và độ sánh mịn của kẹo. Bạn nhớ thông thả nhìn, ngửi, nếm. Và chậm chậm thưởng thức Một nhà ẩm thật người Pháp nói rằng Hãy biết ơn Vì Thượng Đế Và hơn 2.000 năm văn minh nhân loại Đã kết tinh nên miếng ngon đầu lưỡi bạn Sô-cô-la là thứ luôn nhắc ta Nhớ về những tháng ngày tươi đẹp nhất Thời thơ ấu Nó gợi lên cảm giác vui sống Và rõ ràng là có lợi cho sức khỏe Không chỉ ngon Nó còn giúp bạn sống lâu hơn Chẳng lại gì, chuyện phụ nữ xem sô-cô-la đứng hàng thứ hai sau không khí. Vì thế, thay vì hoa hay rượu sâm banh, lần sau hãy thử đem về nhà một thanh sô-cô-la lớn với nhân lỏng cacao đen đậm đặc, hiệu Chiradelli, rồi chính ra chỗ khác. Chắc chắn bạn không muốn sen vào giữa một người phụ nữ và thanh sô-cô-la của nàng đâu. Chuyện này chẳng mang lại kết cục tốt lành gì cho bạn. Tàn rơi sáng rực của ngọn lửa nước Mỹ Vài tháng trước, gia đình tôi chuyển đến nhà mới gần Charlottesville và một người bạn đã tặng cho gia đình tôi món quà tân gia tuyệt vời nhất, cái món ăn dành cho chim rùi. Bạn chẳng cần trang bị quá nhiều thứ, chỉ cần tìm nơi phù hợp, trèo cái mắng lên và chăm vào đó một ít dung dịch theo tỷ lệ một đường bốn nước. Thế nhưng kết quả thu được lại rất lớn. Ngắm chim rùi vô cùng thú vị. Chúng là những sinh vật rất cơ hội. Một khi khám phá được nơi nào có thức ăn, chúng sẽ tìm đến mãi và thi nhau kéo đến không ngớt. Với một cái mắng ăn thông thường, bạn có thể phát chán vì ngày nào cũng thấy một loài chim nhất định tìm đến ăn. Họt phát mệt với chiến tranh lạnh, nổ ra với mấy con sóc trong vùng. Thế nhưng ngồi ngắm chim ruồi chẳng bao giờ hết vui thú. Chim ruồi không chỉ là chim nhỏ nhất thế giới, chúng còn là sinh vật máu nóng nhỏ nhất trên hành tinh này. Loài có kích thước lớn nhất, chim ruồi khổng lồ, cũng chỉ nặng khoảng 350 gram. Loài nhỏ nhất, chim ruồi ong Cuba, nặng chưa đầy 10 gram. Chúng là những mô hình thu nhỏ tuyệt diệu. Tổ chim rùi chỉ to bằng nửa quả ốc chó, vừa đủ để bạn thả một đồng xu Hai quả trứng trong tổ chợ ấp cũng chỉ bằng hai viên kẹo ngậm hiệu tic tac. Loài chim này tìm đến máng ăn của tôi miết, hoàn toàn là có lý do. Chúng là sinh vật có tỷ lệ trao đổi chất cao nhất trái đất này. Chim rùi luôn trong trạng thái sắp chết đói. Cơ thể chúng chỉ dự trữ được đủ năng lượng để duy trì sự sống qua một đêm. Bạn cứ nghĩ mà xem, một con chim ruồi đập cánh 200 lần trong một giây, thở 300 lần một phút, nhịp tim khi chúng nghỉ ngơi là 600 lần trong một phút. kỳ bay, nhịp tim chúng tăng gấp đôi. Bởi chim ruồi đốt năng lượng dữ dội như thế, nên chúng cần nạp thức ăn liên tục, và thường thì khối lượng thực phẩm trong ngày gồm các loài côn trùng nhỏ và mật hoa, nhiều gấp đôi trọng lượng cơ thể của chúng. Một con chim rủi có thể ghé thăm hơn 2000 bông hoa từ khi bình minh ló dạng đến lúc chập tối. Nỗ lực tìm kiếm công ngừng này giúp chúng nhanh chóng phát hiện ra nguồn thức ăn mới. Nhà nghiên cứu Crawford Rinehart tính rằng, nếu con người sử dụng năng lượng tương đương chim rủi, anh ta sẽ phải ăn chừng 40 túi khoai tây. Mỗi túi đặn 5kg hoặc hơn 1.000 cái bánh hamburger quarter powder của mặt trò nồi mỗi ngày. Hãy nhớ điều này, nếu sau này có người hỏi bạn, ăn như chim. Chim ruồi là loại bay cực giỏi. Chúng di chuyển với tốc độ hơn 55km h và lao xuống với tốc độ gần 95km h Chúng có thể bay lượng trong suốt một khoảng thời gian dài, giữ cân bằng cực chuẩn. Như đang lơ lửng trong không trung Và chúng là loài chim duy nhất có khả năng bay giật lùi Bạn sẽ nghĩ rằng Loài sinh vật nặng chưa đến 10 gram Có cái mỏ nhỏ xíu Và sống bằng cách hút mật hoa Phải là loài nhút nhát Không hẳn thế Chim ruồi rất chú trọng lãnh thổ của chúng Và bảo vệ nguồn thức ăn cực kỳ hung hãn Mỗi độ hè về Ngày nào tôi cũng chứng kiến các cuộc khóng chiến Ở sân sâu vườn nhà Chim rùi không ngần ngại tấn công những loài chim khác, bướm hay thậm chí con người vô tình đi ngang, lãng vãng quá gần món ăn của chúng. Và loài tí hòn đó không còn biết sợ là gì. Chúng kêu ầm ý đòi phần dung dịch đường và nước, dù tôi đã ăn trưa cách đó cả 2 mét. Nếu không nhìn thấy họ không nghe thấy tiếng kêu theo thé của bọn chúng, thì tôi vẫn biết là chúng đã có mặt. Bởi tiếng đập cách như bầy ong từ địa ngục bất thình lình xuất hiện sâu lưng. Khi ngày bắt đầu ngắn lại, chim ruồi cũng vãn dần. Đến tầm cuối tháng 10, chúng sẽ bắt đầu cuộc di trú dài hơn 3.200 km đến vùng Trung Mỹ. Trong đó bao gồm cuộc marathon qua hơn 800 cây số bằng qua vịnh Mexico. Một thử thách dài 18 giờ qua vùng nước mênh mông, không điểm dừng chân không thức ăn tiếp tế, cho tới khi tới đất liền. Trong phạm vi từ Alaska đến Andes, chim rùi là loài chim đặc trưng của nước Mỹ. Nếu bạn sống ở phía đông Mississippi, những con mà bạn thấy ngoài cửa sổ là loài chim rùi cổ đỏ. Chỉ có con đực mới có dấu đỏ đặc trưng. Nhưng ở phía tây nước Mỹ, bạn có thể thấy vô số chủng loại khác nhau trồng số gần 350 loài đã được phát hiện. Trong dịp đến Telluride vào mùa hè mấy năm trước, một người bạn đã mời tôi ghé nhà anh một buổi chiều nọ. Phía sân sau anh treo một dọc mắng ăn cho chim ruồi Ngập trời cái đàn chim ruồi đầy màu sắc lượn quanh chúng tôi, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi tưởng mình đang lạc vào xứ thần tiên. Tôi chẳng còn tâm trí đâu chuyện trò với bạn mình nữa. Dĩ nhiên, hàng trăm năm nay, người ta đã bắt đầu mê mẫn chim ruồi Truyền thuyết của người Maya kể rằng, chim ruồi thật ra là hóa thân của mặt trời. Chúng đến đây để quyến rũ mặt trăng. Người Aztec tin rằng, mỗi con chim ruồi là linh hồn của một chiến binh đang ngã xuống. Và chính những người đầu tiên khai phá Tây Ban Nha đã phát hiện ra chúng, gọi chúng là Yogyas Voladoras. Những phiên ngọc bay Chim rồi còn gợi lên trí tưởng tượng của biết bao thi sĩ Trong Order on the Human Ngợi ca chim rùi Pablo Neruda viết về Một tí nước lấp lánh bay lượng Tàn rơi sáng rực của ngọn lửa nước Mỹ Đốm lửa âm ỉ của rừng xanh Cầu vòng của thiên đàng hạ giới Một sợi tơ vàng Một đốm lửa xanh Một sinh rực bé nhỏ siêu phàm, ngươi là phép màu và chói sáng. Chim rùi thật sự có gì hay đến thế? Chắc còn tùy thạo vào mắt mỗi người. Tôi nghĩ vậy. Đối với tôi, chim rùi giống như một phép màu trên không trung. Tôi ngưỡng mộ nguồn năng lượng, xúc cảm mãnh liệt và sinh lực của chúng. Một điều gì đó nơi chúng thật khó cưỡng. Chúng bay tới bay lui. Rồi phóng phúc lên trời, tỏa sáng rắp lánh như viên ngọc lục bão. Chim rùi là một trong những sinh vật bắt mắt nhất của tự nhiên. Chúng cho thấy vũ trụ này bí ẩn và bao la hơn ta tưởng. Chúng còn thầm nhắc ta về vẻ phong phú trong cuộc sống, về những gì tươi đẹp, thú vị nhất mà ta không thể cất giữ cho riêng mình. Được sống trên đời này mới tuyệt vời làm sao. Yếu tố văn minh nhất trên đời Tối nọ, anh trai Carter mời tôi đến dự tiệc tại trung tâm R.R. Smith vùng Sultan, Virginia, để nghe tác giả James Cooper nói về nhân vật tôi yêu thích, Thomas Jefferson, và một trong những niềm đam mê lớn của ngài, rượu vang. Jefferson được biết đến nhiều nhất trong vai trò tổng thống thứ ba của nước Mỹ tác giả của tuyên ngôn độc lập và là người sáng lập trường đại học Virginia. Nhưng trên hết, ông là một con người của thời phục hưng thực thụ, trầy mê rất nhiều thú vui của loài người. Khi rượu vang được đưa vào danh sách các sở thích của Jefferson, nhân một chuyến đi Pháp năm 1784, ông bắt đầu thu nhặt lượng kiến thức sâu rộng và khả năng đánh giá rượu vang mà không một người Mỹ nào ở thời đó sánh kịp. Ông gọi rượu vang là một phần thiết yếu của cuộc sống. Và sở thích của ông không dừng lại ở việc uống rượu. Jefferson còn nghiên cứu các loại nho khác nhau, hổ nhưỡng, khí hậu, quá trình lên men, cất giữ, vận chuyển và các quy trình khác của nghề trồng nho. Ông trao đổi hàng trăm bức thư với các nhà vườn, các nhà khoa học và mối buôn rượu. Ông trồng hẳn một vườn nho ở Monticello để thử nghiệm với giống nho ông tự tay chăm bón trong khu vườn Paris của mình ở điện Champs-Élysées. Jefferson căm ghét thứ mà ông gọi là rượu mạnh và tin rằng whiskey là thứ đủ kinh khủng của các gia đình người Mỹ. Ông nhất mực cho rằng rượu vang có lợi cho sức khỏe và dự đoán rằng nước Mỹ một ngày nào đó cũng sẽ sản xuất ra được thứ rượu vang ngon, không thua kém gì Pháp. Ông đã đúng về cả hai điều đó. 200 năm sau, nhiều tài liệu đã chứng minh rằng sử dụng rượu vang ở lượng vừa phải giúp tăng cholesterol tốt cho cơ thể, ngừa bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Cuộc thi nếm rượu tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 1976 ở Paris đã khiến cả thế giới chấn động. Khi những vị giám khảo người Pháp thử hai thứ rượu vang trắng và rượu vang đỏ chất lượng cao từ Pháp và California, họ đã bình chọn rượu vang California là loại rượu ngon nhất ở cả hai hạng mục. Mỹ hiện là một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu rượu vang trên thế giới. Tất cả 50 bang ở Mỹ đều có những nhà máy sản xuất rượu vang công nghiệp. Riêng khu Virginia của Jefferson có hơn 80 nhà máy. Tôi chân thành khuyến khích bạn đến nhìn một buổi chiều thu, ghé thăm vườn nho King Family gần Charlottesville, nằm ngay chân núi Blue Ridge. Vườn nho không chỉ đem đến cho bạn khung cảnh hùng vĩ, cùng loại rượu vang ngon nhất của bang, mà còn những thứ khác, từ khu cắm trại cho đến những trận đấu mã cầu. Jefferson không phải là người duy nhất biết yêu rượu vang trong số các nhà sáng lập của nước Mỹ. Benjamin Franklin, người khét tiếng đào hoa và khó học thức, sở hữu hầm rượu vang quấy hơn 1.100 chai. George Washington rất thích rượu vang đảo Madeira và nói, rượu vang claret ngon hiếm khi nào khiến bạn mất vui. John Adams Cũng là một người yêu rượu vang nhiệt thành Những lá thư ông viết cho thấy Ông từng đặt 500 chai rượu vang từ Pháp Ngay trước khi nhận tin Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng đầu tiên của Mỹ ở Anh Khi James Monroe trúng cử tổng thống vào năm 1817 Trong bức điện mừng của mình Ngoài năm dòng còn lại Jefferson toàn bàn đến chuyện xây hầm rượu cho tân tổng thống Jefferson hiểu được tầm quan trọng của rượu vang và ông yêu thích nó. Sổ chi tiêu của ông cho thấy, trong 8 năm làm tổng thống của mình, ông đã mua hơn 20.000 chai rượu vang từ châu Âu. Tính riêng nhiệm kỳ đầu, ông đã bỏ ra 7.597 đô la chỉ để mua rượu. Một con số không nhỏ, bởi vì khi đó tiền lương của tổng thống mỗi năm bao gồm các khoản chi tiêu chỉ đạt mức. 25.000 đô la. Tình yêu rượu vang của Jefferson không hề suy giảm, ngay cả sau khi ông nghỉ hưu. Ghi chép của Monticello cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian 2 năm, kể từ tháng 1 năm 1822, Jefferson và khách của ông đã dùng hơn 1.200 chai rượu. Mặc dù Jefferson uống rượu hàng ngày, nhưng chưa hề có chuyện ông say xỉn trong suốt khoảng đời ông sống mặc dù có nhiều tin đồn về hàng đống việc khác. Tất cả mọi người đều nói rằng ông là một người uống rượu rất chừng mực. Jefferson còn là nhà vô địch về các giống nho bản địa. Hơn 200 giống nho mọc dại trong các khu rừng quanh nhà ông. Nhưng vì sự tàn phá của thiên nhiên và việc ông thường xuyên vắng mặt, nên những vườn nho của ông ở Monticello là một thất bại lớn. Thế nhưng, Ông chưa từng bỏ cuộc trong thử nghiệm làm rượu của mình. Trong một bức thư gửi cho bạn, ông viết Dù đã là một lão già, nhưng tôi vẫn còn là một người làm vườn trẻ. Không ai có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của nghề trọng nho nước Mỹ như Jefferson. Nhưng ông không phải là người chơi rượu để làm sang. Ông cũng không phải là dân buôn rượu. Ông uống rượu vang vì tình yêu dành cho nó. Và ông thích chia sẻ niềm vui ấy với người khác. Là lãnh đạo của cách mạng Mỹ, Jefferson mang lại tự do cho người dân của mình. Trong quá trình truyền bá không mệt mỏi về những lợi ích và niềm vui mà rượu vang đem lại, ông quyết tâm thể hiện các yếu tố khác nữa. Sự lịch thiệp nét tinh tế và thuần khiết. Rượu vang là sản phẩm của hàng ngàn năm thử nghiệm trong trồng trọt lẫn văn hóa. Nó còn lâu đời hơn cả những ghi chép lịch sử loài người. Từ những ngày đầu xuất hiện nền văn minh, những nhà thơ Hy Lạp cổ không tiếc lời ca tụng các loại rượu quê nhà. Trong lăng mộ Pharao ở Ai Cập, vẽ đề hình nam nữ uống và vác rượu. Những khám phá của các nhà khảo cổ học cho thấy, việc uống rượu ở khu vực địa trung hải đã có từ 6.000 năm trước, công nguyên. Và người ta biết thưởng thức rượu từ trước đó hơn 1.000 năm, tại Trung Quốc. Quá trình sản xuất rượu đã có từ lâu đời vì chúng khá đơn giản. Người ta hái nho chính, cả xác và nước cốt được trữ trong các thùng kính. Những sinh vật đơn bào tí hon, men, có sẵn trong nho sẽ dần dần chuyển chất đường trong nước nho thành cồn. Quá trình đó gọi là lên men. Cách nói đơn giản này phần nào hỏa thấp giá trị của những kiến thức và kỹ thuật của các nhà làm rượu tài ba nhưng khi mọi điều kiện thỏa mãn, không nghi ngờ gì, bạn sẽ có trong tay thuật rượu. Galileo nói, rượu vang là ánh mặt trời dắt chứa trong nước. Robert Louis Stevenson gọi nó là thơ đựng trong chai. Oman khayam tự hỏi, không biết những người buôn rượu vang mua được thứ gì quý giá bằng một nửa thứ họ mang bán. Và truyền thuyết cho rằng Khi Dom Perignon nếm thử ngụm xăm anh đầu tiên, ông đã la to. Đến đây mau, ta đang nếm hương vị của những vì sao. Rượu vang ngon được làm ra cho những tay sành rượu, và trình độ thử thức ấy tăng dần theo tuổi tác. Càng lớn tuổi, bạn càng thích rượu. Một chai rượu được làm ra để nhiều người cùng thưởng thức, nhưng chẳng ai nói thế với bia cả. Và một che rượu không phải để uống sạch trong một buổi chiều, trừ khi bạn là Keith Richards. Không nhất thiết phải là chuyên gia mới biết thưởng thức rượu vang. Cũng như, bạn không cần phải nắm vững hết các nguyên tắc nhạc lý mới có thể thưởng thức bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Đơn giản, vì nó là một phần cuộc sống tươi đẹp. Một ly rượu ngon có thể biến lần gặp gỡ bình thường thành một dịp đặc biệt. Nó có thể biến một bữa ăn ngon thành một bản giao hưởng. Nó giúp cho bạn ăn trở nên thanh lịch hơn, mỗi ngày trở nên văn minh hơn. Nó giúp bạn thư giãn, hài lòng và kích thích ý tưởng tuôn trào. Jefferson hiểu rằng rượu là cách thể hiện văn hóa mạnh mẽ, không thua gì văn học, hội họa hay âm nhạc. Và khi uống một ngụm rượu ngon, nếm bữa ăn ngon cùng những người bạn tốt, Đó chính là một trong những thú vui lịch thiệp nhất trên đời. Chẳng cần phải tìm được một vườn nhau hoành tráng hay mua một chai rượu thật đắt tiền, như cây bút người Anh chuyên về rượu Ozi Klux, nhận xét. Khi lên mặt khoai khoang khoác lát, khi cảm nhận về rượu dựa trên nhận xét của người khác và khi không biết thưởng thức, dưới ánh nến lập lè, vầng trăng treo trên đầu vào đêm hè ấm áp, Chơi rượu đặt trên bàn dẫu có nổi tiếng hay vô danh, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó đã hoàn hảo. Xem như bạn đã đánh mất cái tinh túy nhất của rượu vang và của cuộc sống này. Để tham gia 100% vào hoạt động xã hội và kinh tế năm 2020, mỗi người cần phải có khả năng tự trang bị kiến thức mạnh mẽ. Nhưng hiện nay, số người đã làm được điều đó vẫn chưa nhiều. Dịch giả, Trần Đăng Khoa Làm thế nào để ăn như một thiền sư? Hai tuần trước, nhà tôi bị đột nhập, và đây không phải là lần đầu tiên. Tôi đang nằm xem trận đấu giữa đội trước và đội Virginia. Vừa làm xong miếng bánh mì lúa mạch kẹp thịt xong khói nướng cho mình, thì vài phút sau, tôi quá đổi ngạc nhiên khi thấy đĩa bánh trống trơn. Chẳng còn gì ngoài miếng vụn bánh mì và mấy giọt nước ngâm dưa leo muối. Tên trộm bánh mì lại xuất hiện. Hắn thật thông minh khi ngang nhiên đi vào nhà tôi giữa ba ngày. Trộm bánh mì kẹp thịt với dưa leo ngâm, Ngày trước mũi tôi, rồi biến mất có một dấu vết. Lâu vết mù tạc đi tròn còn sót lại trên mép. Tôi ra xót lại những kẻ khả nghi. Giờ nó nghiêm túc nha. Đã bao nhiêu lần bạn dùng bữa kiểu này? Do mãi bận tâm về kế hoạch trong ngày, quá chú tâm đến câu chuyện bên bàn ăn, hay tệ nhất là mãi xem YouTube, mà quên mất chuyện thưởng thức món ăn đó? Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ không chấp nhận việc đó đâu. Thích Nhất Hạnh là ai? Một nhà sư người Việt định cư ở nước ngoài, và là thiền sư Phật Pháp. Người đã dành cả đời chống lại bạo lực, thành lập những trung tâm hỗ trợ tinh thần cho dân ta hương, giúp đỡ người cùng khổ, xây các tu viện và viết hơn 20 quyển sách về sống có ý thức. Năm 1967, tiến sĩ Martin Luther King đề cử cho ông giải Nobel Hòa Bình và nói với Hội đồng Thẩm định. Cá nhân tôi chưa từng biết ai xứng đáng nhận giải hơn nhà sư Việt Nam này. Thích Nhất Hạnh cho rằng, hầu hết người phương Tây chúng ta sống một cách vô thức. Chúng ta sống ngày qua ngày như một cái máy, luôn hồi tưởng về quá khứ, không ngừng vạch ra kế hoạch cho tương lai, cho dù tương lai đó chỉ là 10 phút tiếp theo. Như thế, chúng ta đang lỡ hẹn với cuộc sống, bởi ta chỉ có thể sống trọn vẹn nhất, Vào chính thời khắc hiện tại Để thay đổi Chúng ta chỉ cần nhận thức rằng Cuộc đời luôn là hiện tại Và quan tâm nhiều hơn Đến những gì đang diễn ra bên trong Và xung quanh chúng ta Nghe thì đơn giản Nhưng ít người làm được Thay vào đó Chúng ta luôn sống trong tình trạng Thường xuyên bị chi phối Cả lúc ngồi ăn Bạn sẽ thấy nhiều người Thậm chí không thèm ngồi Thích nhất hạn cho rằng chúng ta có thể thay đổi điều đó và biến giờ ăn thành một nghệ thuật. Một cách rèn luyện tinh thần, đơn giản bằng cách làm theo 7 thói quen của một người ăn có ý thức. 1. Quý trọng thức ăn Bắt đầu bằng cách gạt bỏ hết những tác nhân chi phối hàng ngày, tắt tivi điện thoại và máy vi tính. Dành ra vài giây để nhìn nhận rằng Tất cả những gì bạn dự định ăn, ngày cả tô rau trộn, đều rất tươi sống và sắp sửa cung cấp dinh dưỡng cho bạn. Hãy biết ơn những người đã đem đến cho bạn bữa ăn này. Những người nông dân gieo trồng gặt hái, những người tài xế xe tải vận chuyển, những người bán hàng, vợ bạn hay ai đó đã chuẩn bị bữa ăn cho bạn. 2. Tận dụng mọi giác quan Trước khi ăn, hãy ngừng lại một chút. Chú ý màu sắc, mùi vị và kết cấu thức ăn. Khi cắn miếng đầu tiên, hãy dành một khoảnh khắc để thưởng thức tất cả những sắc thái đó. 3. Ăn khẩu phần vừa phải Thích nhất hành đề nghị, bạn dùng những đĩa đựng thức ăn có đường kính không quá 20cm. Khẩu phần ăn vừa phải còn chỉ tốt hơn cho sức khỏe, chúng còn ít lãng phí và giúp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm hơn. Thật khó tin, nhưng hàng ngày vẫn còn có hơn 16.000 trẻ em tại những nước đang phát triển chết đói, bị suy dinh dưỡng hay những chứng bệnh liên quan đến thiếu ăn. 4. Thưởng thức từng miếng nhỏ Việc này giúp bạn tận hưởng hương vị bữa ăn tốt hơn. Nó cũng tốt cho tiêu hóa, vì quá trình này kích thích enzyme trong miệng tiêu hóa thức ăn. 5. Ăn chậm. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy thỏa mãn nhanh hơn và tránh ăn quá nhiều. Có một khác biệt lớn nữa giữa việc bạn cảm thấy đủ no với việc không thể nuốt thêm miếng nào nữa. Hãy đặt nĩa xuống khi đang nhai. Tôi để ý thấy có rất ít người làm thế. Hãy thử làm điều này ở nhà hàng. Bạn sẽ thấy bồi bàn nhanh chóng dọn đĩa của bạn đi mất. 6 Ăn đúng bữa Cứ bỏ một bữa ăn là y như rằng sau đó nhiều khả năng bạn sẽ tìm đến thức ăn nhanh hay những máy bán hàng tự động. Hãy lên kế hoạch ăn đúng bữa. Ít nhất thì cũng thu xếp trong phạm vi cho phép của lịch làm việc. Nó giúp bạn tiếp cận nhiều dinh dưỡng hơn, tận hưởng thời gian cùng bạn bè và đúng đồng hồ sinh học. 7. Ăn rau là chín Những Phật tử như Thích Nhất Hạnh cho rằng, như vậy không chỉ tốt hơn cho sức khỏe, mà còn có tác dụng tốt đối với môi trường và bớt tàn nhẫn hơn với động vật. Dù bạn có ăn thịt đi chân nữa, thì nghiên cứu cho thấy, ăn cá và gia cầm vẫn tốt hơn. Anh bạn tốt của tôi, bác sĩ John Reed, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học, Sanford Perham. Rất thích thịt nướng Nhưng gần đây anh bảo tôi rằng anh không còn dùng các loại thịt đỏ nữa. Anh nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên quan giữa thịt đỏ và chứng ung thư ruột kết. Để ăn như một thiền sư, bạn không cần nhiều năm khổ luyện hay mất hàng giờ ngồi khoanh chân tập thiền. Bạn chỉ cần nhận ra thói quen vô thức của mình và cố gắng thay đổi. Hãy dùng bữa kiểu này, bạn sẽ thấy bữa ăn ngon hơn. Và bạn cũng sẽ ăn ít đi. Và nghiên cứu cho thấy, giảm calo trong các bữa ăn chính là yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Ăn một cách có ý thức giúp bạn biết trân trọng thức ăn và mối quan hệ của nó với thế giới xung quanh. Nó giúp bạn nhìn và cảm tốt hơn. Nó cũng giúp bạn sống lâu hơn. Vì thế, hãy thử làm theo những hướng dẫn của thiền sư này. Thử xem bạn có biến nó thành thói quen của mình được không? Biết đâu đấy, có khi bạn không bao giờ là nạn nhân Của tên trộm bánh mì kẹp nữa Hoạt động tuyệt vời nhất của tâm trí con người Như hầu hết các nhà phân tích đầu tư khác Tôi dành nhiều giờ đọc tin tức, blog, báo cáo thu nhập Các bài viết về tài chính và trang web chuyên ngành Thông thường tôi sẽ cố gắng đọc lướt qua xem có thông tin gì mới về việc có nên hoặc không nên đầu tư vào một dự án nào đó hay không. Việc đọc này không phải vì mục đích giải trí. Mục tiêu của tôi là tìm các thông tin cần thiết, càng nhanh càng tốt. chỗ này hoàn toàn trái ngược với việc đọc một bài thơ. Những dòng thơ hay buộc bạn phải đọc chậm lại. Đây không phải là cuộc đua về đích. Đó là khoảng thời gian để thư giãn, là lúc để cười, để nghiền ngẫm. Tuyên nghĩ hay hồi tưởng Thơ là một thứ ngôn ngữ tinh lọc và mạnh mẽ nhất Một cách để miêu tả cả vũ trụ từ những chi tiết nhỏ nhẳng nhất Samuel Johnson gọi nó là Nghệ thuật hợp nhất niềm vui với sự thật William Harslick nói là Tất cả những gì đáng có trong cuộc sống Carl Sandburg miêu tả nó như Tiếng đồng vọng khiến cả chiếc bóng cũng muốn nhảy múa Nhưng với nhiệm độ sống ngày nay, có ai thực sự còn thời gian cho thơ nữa? Rõ ràng chẳng được bao nhiêu người. Hội Hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia đưa ra báo cáo cho thấy, trong năm 2008, chỉ có 8,3% người Mỹ thành niên đọc một bài thơ bất kỳ trong vòng 12 tháng, còn số thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây. Vài người sẽ cho rằng, vấn đề nằm ở chính thi ca hiện đại. Khó hiểu, không liên quan, hay đơn giản là quá dở. Có thể vài trường hợp đúng như thế thật, nhưng đều nhất thiết bạn phải đọc các tác phẩm hiện đại. Những gì ta từng đọc chỉ là một phần rất nhỏ của các kiệt tác thi ca. Nhưng với quỷ thời gian hạn hẹp, liệu nó có đáng để ta quan tâm không? Đằng nào thì thơ cũng không giúp bạn mạnh mẽ hơn, cường đối hơn, giàu có hơn, hay đẹp hơn. Nó không giúp cho việc kinh doanh của bạn phát triển, giảm thuế, cũng chẳng giúp bạn vươn lên hàng đầu. Tuy nhiên, thơ sẽ mang lại cho bạn những thứ khác. Nhà thơ từng đoạt giải thưởng nước Mỹ, K. Ryan nói, Tôi thích nghĩ về thơ mình như một loài bẫy chuột dễ thương. Nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng nếu đến quá gần, coi chừng bị đập bẹp đầu. Nhận xét này diễn tả cảm xúc của tôi khi lần đầu đọc bài Lying in a Hammock at William Duffy Farm in Pines Island, Minnesota, nằm võng ở nông trại của William Duffy tại Pi Island, Minnesota, của James Wright. Trên đầu tôi là cánh bướp vàng, liêm diêm trên thân cây đen, chấp trới như chiếc lá trong bóng xanh. Đi dọc khe núi phía sau căn nhà hoang, Những chú bò thi nhau len ken quả chuông đeo nơi cổ, thấp thoáng trong buổi chiều tà. Bên tay phải tôi, trên cánh đồng ngập nắng giữa hai tán thông, những vết phân ngựa năm cũ, sáng rực thành những viên đá vàng. Tôi ngã người khi bóng chiều sập tối và đêm dần kéo đến. Một cánh diều hâu nhỏ vụt ngang tìm đường về tổ. Tôi đã phí hoài cuộc đời mình. Đoạn cuối trong bài thơ bất hủ, Ozymandias của Shetley cũng khiến độc giả ngạc nhiên không kém. Tôi gặp một người lửa hành trên vùng đất cổ. Anh nói, hai phiến đá to và phẳng phiêu, chung chân trong sa mạc, không xa đó mấy, là nơi yên nghỉ của gương mặt đượm buồn, cát đã lắp đi phân nửa. Đôi chân mày nhíu lại, đôi môi nhăn nheo và nụ cười mía mai ghẻ lạnh. Cá khen cho nhà điêu khắc tạc đến cảm xúc, mãi trường tồn nơi những phiên đá vô tri. Bàn tay đã nhào nặng nên, và trái tim đã thổi hồn cho chúng. Bệ đá còn khắc ghi. Tên ta là Ozymandias, vua của các vị vua. Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác của ta, hỡi các ngươi, tài giỏi và tuyệt vọng. Chẳng còn lại gì, xung quanh phế tích hoang vua ấy. Vô biên và trần trụi Thảm các cô đơn trải dài đến thiết tách chân trời Tất cả đều là phùng hoa ư ảo Đúng thế Nhân tiện, tôi xin chúc mừng bạn Đã là một trong số ít người đọc thơ Và nếu bạn chưa xem bộ phim tuyệt đỉnh Il Postino Kể về một nhà thơ tên là Pablo Neruda Thì hãy tự mình là một điều tốt cho bản thân là xem nó Sau đó nhớ xem luôn cả phần chú thích của đạo diễn ở cuối phim Nếu bạn không phiền bị bẹp đầu hai lần Đáng ngạc nhiên là phần lớn những tác phẩm văn chương vĩ đại nhất trên thế giới đều là thơ Kinh Thánh phần lớn là thơ Từ thi thiên cho đến các sách tiên tri Từ sách trót cho đến Adlesiesters Bên cạnh đó còn có sửa thi The Iliad and Odyssey của Homer, những bài thơ Sony 14 câu của Shakespeare, Ennets của Virgil, Divine Comedy của Dante, Paradise của Lost của Milton và Live of Grass của Whitman. Trước Somerset, Moham từng nói, Ngai vàng của văn học chính là thơ, thơ là điểm đến. Và mục tiêu tối thượng của văn chương Thơ là hoạt động tuyệt vời nhất Của tâm trí con người Là thành tựu của cái đẹp và sự tinh tế Tác giả văn xuôi Cũng phải nép sang một bên Khi nhà thơ đi qua Nếu bạn chỉ mới làm quen Với thi ca Tôi không nghĩ bạn cần phải vật lộn Với Metamorphose Của Ovid Hay những vần thơ bí hiểm Của John Donnie Thật ra bạn có thể bắt đầu với những thứ đơn giản nhất. Thơ hai câu. Sử dụng những hình tượng đơn giản thường ngày, hai câu vẽ nên những hình ảnh trong trở nhất, nâng cao nhận thức của ta và nhắc ta dừng lại và sống cho hiện tại. Đây là một bài hai câu mà tôi yêu thích. Trăng sáng, đùa qua ao, suốt đêm dài. Ba số. Một chú chim chích trong bụi rậm. Hàng trăm ngàn người ngoài kia, không ai hay nó tồn tại. Rio Khan Mặt trời lên, bên kia triền núi, mùi mận chín. Ba show. Sáng bút giá, những chú sẻ đậu trên cành, rụt cổ. James W. Huckett Kho thấp đã cháy tàn, bây giờ tôi có thể thấy ánh trăng. Masahide Cá triệu người khẳng định họ không có thời gian hoặc không hứng thú với thi ca. Nhưng tôi không đồng ý. Wallace Stevens nói Thi nhân nhìn ngắm thế giới với đôi mắt của một người đàn ông ngắm nhìn người phụ nữ. Ai lại không có thời gian cho điều đó chứ? Một nghệ thuật bị lãng quên trong đối thoại Theo công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen, một người Mỹ trung bình xem tivi hơn 4 tiếng mỗi ngày, vị chi là 2 tháng liên tục mỗi năm. Trong 65 năm cuộc đời, ta đã mất hết 9 năm dán mắt vào màn hình tivi. Cũng trong nghiên cứu đó, cho thấy mỗi tuần bố mẹ chỉ dành khoảng 3,5 phút để trò chuyện nghiêm túc với con cái. Còn thời gian bọn trẻ xem tivi mỗi tuần ư? Tổng cộng 1.680 phút. Các bậc phụ huynh cứ thắc mắc, không biết cách nào để trở nên gắn bó với con hơn, làm thế nào chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa hiện đại. Tôi mạng phép đề nghị bạn dùng nút tắt TV. Sống trong một môi trường toàn truyền hình cáp, DVD, đầu đĩa CD, điện thoại di động, PTA, iPod, iPad, radio vệ tinh, trò chơi điện tử và Internet, Hẳn có lý khi bạn trẻ tự hỏi, trước đây người lớn sống ra sao khi công nghệ chưa xuất hiện. Sự thật là vào thời điểm đó, chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho việc thăm hỏi bạn bè và hàng xóm. Đi dạo, học chơi nhạc cụ, tổ chức những buổi tối khiêu vũ, đi câu cá hoặc chơi cờ và đọc sách báo. Chúng ta đọc để nắm thông tin, đọc để giải trí. Chúng ta đọc như một bài tập vận động trí não hữu ích và bởi đọc sách có tác dụng tích cực với trí não, không khác gì tập thể dục tốt cho cơ thể. Chúng ta suy nghĩ sáng suốt hơn, diễn đạt ý kiến rõ ràng hơn, viết lách tốt hơn và tinh tế hơn. Thói quen này có thể biến bất cứ cuộc đàm thoại bình thường hàng ngày thành một dạng thi ca. Chẳng hạn, hãy so sánh những bài tranh luận của Lincoln và George với chất lượng của tất cả những bài thuyết trình chính trị hiện nay. Chúng ta còn sử dụng thứ nghệ thuật đang bị lãng quên của cuộc đối thoại. Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ dí dõm và thông minh, chúng ta dành hàng giờ để nói về sở thích của mình, tranh cãi về những vấn đề nóng bỏng trong ngày, thắc mắc về những bí ẩn lớn của thế giới, kể cho nhau nghe về ước mơ của mình và bày tỏ cảm xúc cá nhân với mọi người xung quanh. Đây là một ví dụ về những án văn đầy truyền cảm thời trước. Một bức thư của Sullivan Palo, một người lính 32 tuổi của quân đội Mỹ, gửi cho người vợ 24 tuổi của anh. Ngày 14 tháng 7 năm 1861, Trèc Lack, Washington, Sarah yêu dấu của anh. Rõ ràng là bọn anh sắp phải chuyển trại trong vài ngày tới, rất có thể là ngày mai, vì sợ không thể viết thư cho em được nữa. Nên anh thấy mình cần để lại vài dòng cho em, phòng khi anh không còn trên cõi đời này. Xa ra, ra, tình yêu anh dành cho em là bất diệt. Tình yêu đó trói buộc anh bằng những sợi dây quyền năng mà chỉ có đứng tối cao mới có thể chia lìa. Thế nhưng, tình yêu anh dành cho tổ quốc cuốn anh đi như một cơn lốc với những sợi xích anh không thể cưỡng lại. Ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc bên em tràn ngập trong anh. Nhờ ơn trời và em mà anh được tận hưởng niềm vui đã lâu đến thế. Và thật khó khăn biết bao khi anh phải từ bỏ tất cả, đốt ra trò bao hy vọng tương lai. Trong khi nếu trời phù hộ, ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn đời. Nhìn con cái lớn lên thành những người thành đạt. Anh biết anh chưa hề nguyện cầu ơn trên điều gì to tát Nhưng bên tai anh luôn văn vẳng khát khao. Được bình yên trở về với người mình yêu thương Nếu anh không thể quay trở về Thì Sarah thân yêu Xin em đừng quên rằng Anh đã yêu em rất nhiều Và nếu phải trút hơi thở cuối cùng Trên chiến trường ác liệt Anh sẽ thầm gọi tên em Xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm Và bao đau khổ anh đã mang đến cho em Anh từng vô tâm và ngu ngốc đến giường nào Anh xin dùng nước mắt xóa sạch mọi dấu buồn đau để hạnh phúc trong em. Nhưng hỡi Sara nếu như người chết có thể quay lại trần gian và lặng thầm theo dấu người thân yêu, anh sẽ mãi luôn bên cạnh em. Trong những ngày tươi sáng nhất, cũng như những đêm u tối nhất, luôn luôn, mãi mãi, và nếu như em cảm nhận một làn gió nhẹ mơ mang trên má, thì đó chính là hơi thở của anh. Khi em nghe làng không khí mắc lạnh nơi Thái Dương, đó chính là linh hồn anh đang ghé thăm. Sarah, tên em đừng khóc thương cái chết của anh. Hãy cứ nghĩ rằng, anh ra đi trước và sẽ chờ đợi em nơi đấy. Cho đến ngày ta lại được gặp nhau. Bà Lù bỏ mạng trên chiến trường một tuần sau đó. Trong trận bun run đầu tiên. Ý nghĩa thật sự của thành công Tôi vô cùng ngỡ ngàng và buồn đau khi hay tin nam ca sĩ mình gũ mộ đã qua đời hồi tháng này. Ca sĩ nhạc tra Kenny Ranking Bạn chưa từng nghe đến tên ông ư? Có lẽ đó là vì không giống như những ngôi sao nhạc pop như Michael Jackson Báo chí không tràn ngập bài viết về ông, cũng không có những buổi đốt nến cầu nguyện tập thể. Ông chưa từng đoạt giải Grammy nào. Ông cũng không có đĩa đơn nào bán được hàng triệu bản. Trên thực tế, hai album nổi tiếng nhất của ông, Because of You và Hygiene Myself đã không còn phát hành nữa. Kenny cũng có một cuộc đời riêng hào nhoãn để tăng lên trang nhất một giải trí của báo. Dù có một khoảng thời gian trong sự nghiệp, ông không phải vật lộn với ma túy và rượu. Nhìn chung, ông là người ăn nói nhỏ nhẹ và đáng coi trọng. Khán giả của ông cũng chẳng nên kiếm chân, vận động hay kháng đài. Chủ yếu ông diễn ở các câu lạc bộ và quán bar nhỏ, thậm chí cũng không có mấy người nghe. Bất cứ khi nào Kenny ghé đến thành phố nơi tôi sống, tôi sẽ rủ bạn mình đi xem ông trình diễn. Mình không biết. Bạn tôi thường đáp. Ông ấy là ai vậy? Cứ tin mình đi. Tôi đáp. Không những trong đợi buổi biểu diễn của Kenny, tôi còn thích nhìn cảnh mọi người há hốc miệng khi Kenny có tiếng hát. Một người bạn của tôi cực kỳ sửng sốt. Sao người như vậy mà chỉ diễn ở cái quán bé xíu? Có hai mươi khán giả thế này. Còn tệ hơn nữa, tôi nói. 15 người trong số đó là do mình mời đến rồi. Có lúc Kenny ngồi giữa chúng tôi, ôm đàn và hát theo yêu cầu. Ông rất sẵn lòng chơi bất cứ bản nhạc nào chúng tôi muốn nghe. Và khi ông ngừng ít phút nghỉ ngơi, hiếm khi ông biến vào hậu trường, thường ông thong thả quay lại quầy bar tán gẫu với mọi người. Theo tôi biết thì ông không hề mang chút mâu khai khoang nào trong người. Không phải ông không có tài năng hay không có dàn fan hâm mộ hùng hậu? Johnny Carson từng hết sức khâm phục Kenny và còn mời ông xuất hiện trong chương trình Tonight Show những 20 lần. Johnny còn là người viết lời tựa cho album đầu tay của Kenny. Và Mark là một fan hâm mộ khác của Kenny. Không ai có thể hát Blackbird như Kenny Rankin, ông từng nói. Quả thật. Matt Carney từng yêu cầu ông hát bài này khi ông và Jolennon được vinh danh trong danh sách những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại nước Mỹ. Nghệ sĩ kèn sắc xô vĩ đại, Stan Gates cũng là một người hâm mộ Kenny. Ông biểu tả giọng nam cao chính hiệu của Kenny là Chiếc kèn có linh hồn. Kenny còn là một tay guitar tài năng. Ông từng chơi trong album đánh dấu bước ngoặt của Pop Challenge vào năm 1965. «Bringing it all back home». Ông từng viết nên những giai điệu đẹp cho các nghệ sĩ như Becky Lee, Melton, Georgie Pham, Carmen McRae và nhiều nhiều nữa. Nhưng trên hết, người ta biết đến ông trong vai trò thể hiện lại tác phẩm của các nghệ sĩ khác. Ông ít khi nào sửa lời bài hát, nhưng cũng như nhiều ca sĩ nhặt tra khác, ông thường hòa âm phối khí lại ca khúc cũ. Những người cho rằng Ông khiến nó khác quá xa so với gia điệu gốc là những người không nắm được cốt lõi vấn đề. Những bản phối lại của tôi hoàn toàn dựa theo cảm xúc cá nhân. Ông nói, chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác thất vọng và đau lòng, và tôi hoàn toàn dựa trên những điều đó. Tôi thật sự cảm thấy đau cho nhân vật trong bài hát. Khi hát, tôi không suy nghĩ, tôi chỉ cảm nhận... Tuy tài năng đến thế, nhưng sự nghiệp của Kenny khá tối tâm. Ông chủ yếu chỉ được những tín đồ nhạc tra và một số nghệ sĩ khác chú ý. Thế nhưng, mặc dù Kenny không đoạt giải thưởng danh tiếng nào, và cũng không có doanh thu cao như những ca sĩ thị trường khác, ông đã đạt được một thành công quan trọng hơn. Ông dành cả đời rèn luyện tài năng của mình và làm điều ông thực sự muốn. Tôi chỉ cảm thấy may mắn khi được theo đuổi nghề nghiệp. Ông nói, khi có người nào nói với bạn rằng bài hát của bạn đã thay đổi cuộc đời họ hay giúp họ thay đổi cách nhìn về cuộc sống, đó chính là phần thưởng to lớn nhất dành cho bạn. Chỉ vài tháng sau khi chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Kenny mất vì các biến chứng. Nhưng âm nhạc của ông sẽ còn sống mãi nhờ những bản nhạc đã ghi âm và cả trong ký ức của những ai từng nghe ông hát. Tôi khuyến khích bạn tham gia vào hội, hãy bắt đầu bằng The Trial Channel Present Ranking và đặc biệt là bản phối vô cùng xót xa của bài Warimagita Trendy Whip của ông. Chỉ cần xem đĩa DVD đó một lần, bạn sẽ muốn sở hữu nó ngay. Đó chính là tài năng Kenny chưa từng qua bất cứ khóa học luyện thanh nào trong đời. Bạn mang tội gì khi thờ ơ lãnh đạm? Gần đây tôi có xem loạt chương trình History Channel nói về 7 tội lỗi chết người và danh sách các khuyết điểm đã tồn tại suốt 1.600 năm lịch sử nhân loại, bao gồm kiêu ngạo, nóng nảy, đố kỵ, tham lam, phàm ăn. Biến nhát và nhục dục Tôi rất bất ngờ khi biết rằng Hầu hết các nhà triết học và thần học Đều cho rằng Biến nhát chính là thối xấu ngấm ngầm chết người nhất Tôi từng luôn cho rằng Biến nhát là điểm yếu đáng yêu nhất Bộ vừa nằm dài trước tivi xem ESPN vừa xe snack Doristos lại vô đạo đức giữa vậy sao Nhưng ý nghĩa thực sự của sự biến nhát Không chỉ nằm ở lười biếng mà là sự lãnh đạm, trái tim sắc đá, vô tâm, thờ ơ, tự mãn và nhỏ nhen trong tâm hồn. Nghèo đói, bất công và đau khổ còn tồn tại một phần là vì ta không chịu hành động. Biết nhát ánh chỉ tất cả những việc ta nên làm nhưng lại không làm. Đó lại là chuyện lớn. Ít khi nào ta dành thời gian suy ngẫm về đạo đức của chuyện, khoanh tay không làm gì cả. Chúng ta quan tâm đến đủ thứ trên đời, bạn bè, gia đình, công việc, Angela Jolie. Nhưng về những nhược điểm đạo đức cá nhân, ít khi ta nghĩ đến. Chúng ta biết nói dối, lừa gạt, chết chóc, đập đầu một phụ nữ để cướp tiền của cô ta là sai. Tội lỗi khi ta làm chuyện này, chuyện nọ. Rất dễ nhận biết. Nhưng tội lỗi khi quanh tay không làm gì cả thì sao? Khó biết hơn nhiều. Ví dụ, dìm chết một ai đó là sai trái. Thế nhưng luật pháp không thể kết tội bạn nếu bạn đứng yên nhìn ai đó chết đuối. Giết một đứa trẻ sẽ bị cả thế giới này lên án. Nhưng mặc cho hàng ngàn đứa trẻ trên thế giới chết đuối mỗi ngày lại là chuyện khác. Có thật vậy không? Dennis Ford viết trong quyển Sins of Admissions Tội lỗi của việc làm ngơ Cứ ba ngày trôi qua, số người chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật nhiều hơn cả số người tử vong trong trận đánh bom Hiroshima. Cứ mỗi năm, số người chết đói vì những nguyên nhân có thể tránh được, còn nhiều hơn số nạn nhân trong vụ diệt chủng người Do Thái thời Đức Quốc xã. Có những lúc khi sự việc xảy ra, người ta quên mất vấn đề đạo đức và cũng không thấy giận dữ nữa. Tôi cũng là một trong những người khoanh tay đứng nhìn sự đời. Hầu như mỗi ngày tôi chỉ biết lo cho công việc, làm tròn bốn phận, đánh vật với những vấn đề cá nhân, chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện thế sự. Nhưng việc ta không làm gì cả, có khiến ta mang tội về mặt đạo đức. Có phải bất hạnh của người khác là kết quả của việc ta quá thờ ơ? Có phải nỗ lực quá ít cũng là điều đáng bị khiển trách? Và tại sao mới nghĩ đến chúng thôi đã khiến ta khó chịu? Rõ ràng, một phần vì thế giới này đầy rẫy các vấn đề. Ta cứ phải nhắc mình đừng lể điều gì đó khiến ta mất niềm tin. Andren từng nhận được một lá thư của độc giả nói rằng anh rất xúc động bởi những án văn của bà. Nhưng anh thấy thế giới này hỗn tạp đến mức, anh không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. Grant đáp lại rằng, nếu như có một bác sĩ ra chiến trường và ông thấy hàng trăm người lính đang nằm la liệt chờ chết, ông sẽ không mang cảm giác bất lực là mình không cứu được hết và bỏ đi. Ông sẽ xác định xem trường hợp nào khẩn cấp nhất và bắt tay vào việc. Thế nhưng, dù vấn đề là giúp người nghèo có miếng ăn, bảo vệ môi trường hay chăm lo cho đối tượng già cả neo đơn, Không mấy ai thấy mình có trách nhiệm phải góp phần thay đổi sự tình. Sao chúng ta không mảy may rung động? Sao chúng ta lại có thể kéo dài và chấp nhận thói vô tâm của chính mình như thế? Gần đây tôi đặt những câu hỏi này với bác sĩ Grant Shirley, chuyên gia tâm lý học thuộc Đại học James Medicine và là giám đốc Viện Niềm tin và Giá trị Đạo đức Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về đạo đức và mối quan hệ của nó đối với hành động và tục lệ của loài người trên thế giới. Nghiên cứu của ông cho thấy, quyết định có là một việc gì hay không của con người là kết quả tổng hợp của giáo dục, các giá trị cá nhân và văn hóa. Cụ thể là, nền văn hóa phương Tây mang đến một cơn gió thốc ngược rất đáng chú ý. Dọc đài lộ Madison, hàng ngày ta bị oanh tạc bởi vô số thông điệp, phải mặc gì? Ăn gì, lái xe gì, lì lời kêu gọi giúp đỡ khẩn thiết nhất cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Trong xã hội mạnh ai nấy lo này, chúng ta không ai muốn bị lên mặt dậy đời. Lối cư xử đạo đức hay mộ đạo của những người tốt thường chỉ có tác dụng ngược. Chúng khiến ta khó chịu và chán ghét, chứ không hề động lòng trắc ẩn. Đây là nền văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta bước vào đời với quan điểm ích kỷ và nhanh chóng nhận ra mình sẽ hơn người nếu ý thức cái gì là tốt nhất cho bản thân, chứ không phải tốt nhất cho tập thể. Đúng thế thật, những người tiên phong và năng nổ thường thành đạt về mặt kinh tế, vật chất và tưởng thưởng. Mỹ là quốc gia tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tự do là tối thượng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự do ăn hiếp kẻ yếu xa lánh những người bất hạnh, phá hoại môi trường, bỏ mặt những con thú khốn khổ và quay lưng lại với những người bị áp bức, bệnh tật hoặc đang chết mòn. Sự thờ ơ của chúng ta càng được củng cố bởi quan điểm phổ biến. con người lãnh nhận những hiệu quả xứng đáng. Chúng ta thích những câu chuyện của Horatio Angel kể về những con người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, vượt qua thử thách. Và gặt hái thành công vẽ vang trong cuộc sống Nhưng đời không phải lúc nào cũng thế Đầu đó trên thế giới này Cái rủi luôn đeo bám bạn Và nếu bạn thật sự tin rằng Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng Có lẽ bạn nên tìm xem bộ phim Precious Tuy chỉ là chuyện hư cấu Nhưng bạn sẽ ngộ ra nhiều điều Cho dù bạn thành công là nhờ nỗ lực học tập Kiên trì và vất vả cả đời Bạn còn mang một nón nợ lớn hơn bạn nghĩ. Nhà Kinh tế học và Khoa học xã hội đoạt giải Nobel, Herbert Simon, ước tính rằng các giá trị mà xã hội mang lại góp phần vào ít nhất 90% những gì người dân kiếm được trong một xã hội thịnh vượng. Nghe có cường điệu quá không? Cứ thử tưởng tượng, bạn sống trong một xã hội không có cơ sở hạ tầng hiện đại, phương tiện thông tin liên lạc hay nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Thử tưởng tượng, không hề có hệ thống thị trường cạnh tranh tự do thúc đẩy bạn, không có lực lượng cảnh sát bảo vệ, không có hệ thống tòa án để hiệu lực hóa những cam kết và bảo vệ quyền lợi của bạn. Như Warren Buffett cũng từng bình luận, Nếu anh vứt tôi sang Bangladesh hay Peru, anh sẽ biết được tài năng này sẽ rạm ra, ra được gì khi thổ nhưỡng không phù hợp. may mắn thay chúng ta không cần hy sinh mỗi ngày để sống sót. Chúng ta có được điều mình muốn thông qua việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ mà người khác muốn. Nhưng khả năng kiếm tiền vượt trội không có nghĩa là bạn là một con người có tính cách vượt trội. Tôi có những hoạt động từ thiện yêu thích, nhưng có lẽ cũng như bạn, tôi vẫn mơ hồ thấy mình cho đi chưa đủ, chưa làm đủ, chưa tham gia đủ. Tôi cho rằng vấn đề của tôi là tật biến nhác. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi không biết có bất kỳ giải pháp nào hay không. Tuy nhiên, tiến sĩ Shirley lại dành lời khuyên này cho những hoạt động xã hội và các quỹ khi họ muốn kêu gọi ủng hộ. 1. Hiểu một điều rằng con người tiếp nhận lời kêu gọi giúp đỡ một cách khác nhau, tùy thuộc vào niềm tin cá nhân và gia cảnh. 2. Ý thức rằng Khi bạn muốn kêu gọi ai đó tham gia, thường bạn phải cần khơi gợi về mặt cảm xúc, chứ không chỉ lý trí. 3 khi bạn mời họ đóng góp, hãy cho họ không gian để ngẫm lại lời đề nghị của bạn. Hãy cho họ cơ hội thực hiện vì sự đồng cảm sâu xa, chứ không phải áp lực trách nhiệm. Chắc không có phương thuốc nào chỉ dứt chứng bệnh thờ ơ, thâm căn cố đế nhất, không có phương pháp chữa bệnh nào mà không khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm tự do và căm ghét bạn. Sẽ tốt biết bao nếu ta tin rằng chỉ cần ai đó đánh thức lương tâm của ta, ta sẽ thay đổi hành vi. Nhưng tôi không chắc. Immanuel Khan nói, có hai thứ khiến ông trầm trồ, bầu trời sao trên cao và vũ trụ đạo đức bên trong con người. Rõ ràng Bạn thấy sao trên trời lúc nào cũng hiện hữu. vẻ đẹp của sống chậm Tôi có vài người bạn hoàn toàn độc lập về kinh tế, nhưng chắc chắn không giàu. Tại sao? Vì lịch làm việc của họ luôn dày đặc, bị quá tải suốt và thường xuyên thang rằng họ không có thời gian rảnh. Như thế thì giàu kiểu gì? Có tiền nhưng không có thời gian để hưởng thụ. Họ rõ ràng tự do về tài chính, nhưng lại chọn cách không ngừng đeo đuổi tiền tài. Họ chính là nạn nhân của sự dài dột, tham vọng hay bị làm cho sao lãng. Nói cách khác, cuộc sống của họ nghèo nàn hơn những người có ít tiền hơn. Đương nhiên, để cân bằng giữa thành quả và hưởng thụ không hề dễ. Nhưng khi mọi thứ trở nên bất ổn, dấu hiệu sẽ rất rõ ràng. Mọi người xung quanh đang nói, nhưng ta không hề lắng nghe. Đầu óc ta nửa lo việc đang diễn ra, nếu bận tâm chuyện khác đâu đâu, hoặc ta mãi nghĩ chuyện ngày mai, hay về 15 phút tiếp theo. Khi ấy, ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Xã hội hiện đại đặc biệt cần tốc độ và hiệu quả. Chúng ta nghĩ mình có thể đạt được nhiều hơn thế nếu làm cùng lúc hai ba chuyện. Nhưng sự phân tâm này thường có cái giá của nó. John Freeman Biên tập viên tác phẩm Granta và tác giả quyển The Tyranny of Email, quyền lực của email, viết Tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Đó là điều chắc chắn. Tất cả những người ta yêu thương cũng vậy. Đôi khi, đau lòng thay, họ ra đi trước ta. Sự bận rộn làm tê liệt nỗi đau gây ra bởi nhận thức này, nhưng nó không bao giờ xóa được hoàn toàn. Khi biết đời sống có hạn và từng giây phút trôi qua đều quý giá, chúng ta phải quyết định mình muốn làm gì, bày tỏ điều gì, quan tâm đến vấn đề gì và những đối tượng nào. Phải dành khoảng thời gian hạn hẹp không thể nào thay đổi được của mình cho tất cả những mục tiêu ấy ra sao. nó tóm lại, ta cần sống chậm lại. Ông có lý và đây là những nguyên tắc cơ bản để bạn làm được điều này. Các bác sĩ khuyên hít thở chậm là một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện sức khỏe. Hít thở sâu có thể giúp giảm stress và hạ huyết áp. Nó đưa khí oxy vào đường dẫn khí nhỏ nhất trong phổi, túi phổi, nơi sự trao đổi oxy diễn ra hiệu quả nhất. Thở nhanh và nông khiến cơ thể bạn đào thải oxit nitro kém đi, vì thế các cơ quan và mô tiếp nhận ít oxy hơn. Hãy ăn chậm lại và bạn sẽ ăn ít hơn. Từ lúc các cơ quan thụ cảm co thắt ở dạ dày báo hiệu đã no, cho đến khi não tiếp nhận được tín hiệu đó mất khoảng một thời gian dài, ăn chậm không chỉ giúp bạn thưởng thức món ăn ngon hơn, mà các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Rose Island còn phát hiện rằng những người ăn chậm nạp ít đi 70 calo mỗi bữa. Cứ nhân lên ngày 3 bữa, vậy chỉ ít. Bạn cũng được giảm 9 kg sau một năm. Chậm rãi không hại gì cho đời sống tình cảm. May West từng nói, Tất cả những việc đáng làm đều đáng kể ta thực hiện một cách chậm rãi, thật chậm rãi. Nhà tư vấn hôn nhân Lori Bookley của Pasadena cũng đồng ý. Thông thường, điều đầu tiên biến mất trong hôn nhân là những nụ hôn dài lưu luyến và đầy khiêu khích. Chậm rãi ngăn ngừa tai nạn Không thể nào thống kê nổi số người điều khiển mô tô bị chết hay bị thương do lái quá nhanh ở Mỹ mỗi năm. Các hãng bảo hiểm cho biết phần lớn tai nạn lao động đều do vội vã mà ra. Thậm chí, chậm rãi còn là một phần của thành công trong việc quản lý tiền bạc. Nhiều người đến gần cuối đời mới nhận ra rằng Mình đã tiết kiệm không đủ cho việc về hưu. Để bù lại chơi quảng thời gian hoài phí ấy, họ thường quyết định thứ thời vận bằng cách kinh doanh các sản phẩm tài chính rủi ro, quyền chọn mua, bán hoặc hợp đồng tương lai, chơi cổ phiếu giá thấp hay học theo mánh lưới của bạn bè và đồng nghiệp. Sai lầm lớn Nếu muốn đạt được mục tiêu đầu tư lâu dài, hãy bắt đầu sớm. Đầu tư thường xuyên, xử lý chậm rãi hoặc đừng làm gì cả. Đó chính là công thức chiến thắng. Nhịp sống thông thả làm tăng chất lượng cuộc sống. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu Dục tốc bất đạt. Lúc nào cũng nóng vội, chẳng giúp người khác ưa bạn hơn. Nó gây ra căng thẳng và lo âu, khiến bạn bỏ lỡ nhiều thứ đang diễn ra chung quanh. Nhà triết học Trung Quốc Lâm Ngữ Đường từng viết rằng Người khôn không vội Kẻ vội thường không khôn. Từ trong thâm tâm, tất thảy chúng ta đều ý thức được điều này. Nhưng nhắc lại thì có thiệt thòi gì? Và có khi nó mang đến cho ta bài học hay? Hơn 150 năm trước, tu sĩ kim người theo thuyết tiên nghiệm William Henry Channing diễn tả cuộc sống chậm rãi, thư thả của ông như một bản giao hưởng. Biết sống hài lòng trong điều kiện hạn chế. Mưu cầu vẽ tao nhã chứ không phải xa hoa. Tinh tế chứ không phải thời thượng. Sống sao cho xứng đáng chứ không cần người khác ngưỡng mộ. Sống đời sung túc chứ không cần giàu sang. Xuyên học hỏi, biết trầm ngâm, hành động ngay thẳng. Ăn nói nhẹ nhàng, biết ẩn thân chờ thời. Không bao giờ nóng vội. Nói cách khác, từ trong những gì bình thường nhất, ta sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, sự tự nguyện và vô thức của mình. Đó chính là bản giao hưởng của tôi. Chúng ta ai chẳng mang bổn phận mà thời gian thì có hạn. Nhưng lúc nào cũng sống vội vã, mãi bận tâm chuyện mai sau, chỉ khi hiện tại trở nên cùng kiệt. Những gì quý giá nhất đối với ta chính là tình yêu, tình bạn, cảm giác khuây khỏa, vẻ đẹp và sự hài hước. Bạn chỉ có thể đón nhận và quý trọng chúng khi tâm trạng điềm tĩnh, thanh thản mà thôi. Sống chậm giúp bạn càng thêm biết ơn cuộc sống, cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cho phép bạn giành quyền kiểm soát cuộc đời mình, giúp bạn biết quý trọng cái đẹp và cho phép bạn gắn kết lại với mọi người. Đôi khi, cách sống mỗi ngày tốt nhất là tận hưởng những gì bạn có trước khi chúng biến mất. Khi giải trí trở thành nghệ thuật Tôi vừa trở về, một lần nữa, sau chuyến du hành hàng năm đến lễ hội tra ở New Orleans. Vẫn như mọi khi, âm nhạc và cả thức ăn đều vô cùng tuyệt vời. Đương nhiên không hoàn toàn đúng khi gọi sự kiện này là lễ hội tra vì ở đó bạn gặp từ Simon Grafrukel đến Bertram. Thế nhưng Jha vẫn là yếu tố chính, yếu khiến hầu hết mọi người muốn quay trở lại. Jha và món đậu bắp, gà lôi, chim cút. Là một tín đồ âm nhạc và nhà sưu tập lâu năm, thể loại nhạc yêu thích của tôi là bất cứ cái gì hay. Không may là theo ý kiến cá nhân tôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quên đi gần hết các ca khúc nằm trong bảng xếp hạng hiện nay. Tuy nhiên phải hơn ba mấy tuổi, Tôi mới bắt đầu nhăn nhóm niềm đam mê với nhạc trà, và cụ thể là gần đây. Tôi cực thích nhạc của John Codran. Trước đó tôi không hề ưa loại nhạc này. Trà đối với tôi quá phức tạp và kiểu cách. Tất cả những gì tôi nghe được là thứ tạp âm hỗn loạn. Tôi hay càm ràm, nhạc nhẽo gì thế này. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào một đêm mưa năm 1992. Trong lúc quá nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi và một người bạn mua vé vào xem Winston Marsalis Septet biểu diễn ở một kháng phòng địa phương. Chỉ 10 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, gã bán vé chợ đen cho chúng tôi trước cửa kháng phòng với giá 5 đồng một vé. Có lẽ không biết và cũng chả quan tâm rằng vé gã bán cho tôi có vị trí ngay giữa hàng đầu, sát về phía cảnh âm thanh thì đó không phải là chỗ tốt nhất để thưởng thức nhạc. Nhưng hóa ra, nó lại lý tưởng để chứng kiến những gì sắp xảy ra. Đợi đó, Marsalis đang đi lưu diễn được quảng bá cho bộ ba đĩa hát ông vừa thâu âm, có tên Sun Traitors in Southern Blue. Đương nhiên, khi ấy tôi không hề biết, vì tôi chưa từng nghe ông trình diễn trước đó. Lúc ấy, tôi chưa hề mua một đĩa nhạc tra nào. Trừ khi bạn xem nhạc của Jeff Beck hay Weather Report là một nhánh của thể loại này. Và nếu bạn nghĩ Kenny G chơi trò thì... Bài nhạc của Marshallis bao gồm 6 chàng trai trẻ. Trong đó có một thiên tài piano khiếm thị tên là Marcus Roberts. Tất cả đều diện với tông các máy hoàn hảo. Kèm áo sơ mi và cà vạt đắt tiền, điểm xuyến thê một chiếc giêm cài. Khi tràn pháo tay sau lời giới thiệu đã lắng xuống, họ bắt đầu chơi. Và tôi hoàn toàn bị mê hoặc Âm thanh phát ra từ sân khấu là thứ giai điệu rộng rã, nhịp nhàng và hoành tráng nhất mà tôi từng nghe. Nó không chỉ là âm nhạc, nó là những câu chuyện không lời. Tôi nghe thấy niềm vui, tôi nghe được cả nỗi buồn, tôi nghe thấy nỗi thất vọng, sự ganh ghét và cả những câu bông đùa khiếm nhã. Trong mỗi bài, ba nhạc ngõ đầu với thiết tấu chậm chậm, đều đều. Các nghệ sĩ tra hay gọi là giai điệu. Rồi thay phiên nhau ứng tấu. Quinton sẽ tiến đến micro, chơi một đoạn solo. Rồi đến lượt tay kẹn sắc xô. Rồi tay kèn trompon. Đến người chơi sắc xô bè an tô. Mỗi người sẽ feel theo cách của mình, sao cho hòa hợp với người vừa kết thúc. Khi nghệ sĩ này độc tấu, Các nhà công khắc lắng nghe thật chăm chú, gợt gù biếm cười với nhau, và đôi khi tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, nhíu mày, như không thể tin nổi, hay thậm chí còn cười vang bởi những gì họ vừa nghe. Rõ ràng, những người đàn ông này đều yêu âm nhạc, yêu sự biến tấu, và họ rất yêu quý nhau. Trong lòng họ, lúc nào âm nhạc cũng sụp sôi thật là một phép màu. Tất cả tạo nên vẻ hoàn hảo. Nếu như tôi đang tham dự một buổi thuyết trình tại Wahili và bất chợt hiểu không sót một chữ nào, thì chắc tôi cũng không thể ngạc nhiên hơn thế. Tôi bắt đầu yêu nhạc tra từ đêm hôm ấy. Nó dẫn dắt tôi bước vào thế giới tôi chưa từng biết đến. Thế giới của những con người vĩ đại như Louis Armstrong, Charlie Rose Morton, Doug Ellington, ella Fitzgerald, Charlie Becker, Billie Holiday, Bill Evans, Mike Davis, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie và vô số khác. Tròa không chỉ là âm nhạc, nó không chỉ là giải trí, nó là một loại hình nghệ thuật của nước Mỹ. Tuy nhiên, theo thống kê của Hội Bộ trợ Nghệ thuật Quốc gia, có rất ít người nghe theo loại nhạc này. Dưới 7% người Mỹ thành niên từng tham dự một buổi trình diễn nhạc ra trong vòng một năm trước đó. Thậm chí, đối với những người tốt nghiệp đại học, tỷ lệ người nghe nhạc ra trong năm rồi đã giảm xuống, còn 14% từ 19,4% trong năm 1982. Và không chỉ số lượng thính giả ít đi, mà độ tuổi trung bình cũng già hơn. độ tuổi trung bình của người Mỹ tham gia các buổi trình diễn nhạc ra Trong năm 2008 là 46, năm 1982, con số này là 29. Thật đáng buồn khi bạn bè nói với tôi rằng họ không thể tiêu hóa và cũng chẳng hảo loài nhạc này. Tôi hiểu, bởi trước đây ít lâu tôi cũng như họ. George Corman có lần nói rằng, trà giống như môn đấm bốc, càng hay bao nhiêu thì càng ít người biết thưởng thức bấy nhiêu. Nhưng chiều khó quảng báo một chút cũng có thể thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như tại một hội nghị gần đây ở New York, tôi đưa một nhóm đồng nghiệp đến Village Vanguard, nơi gần như là Thánh Đường Nhạc Tra, để nghe nghệ sĩ Saxo Cholovano biểu diễn. Các đồng nghiệp của tôi đã rất thích thú. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Một vài người bạn của tôi suy xoa theo sau buổi biểu diễn. Nó giống như bóng chày vậy. Anh phải xem tận mắt. Về bản chất, Tra thuộc nghệ thuật trình diễn. Nhưng cộng vô vàng các bản thua âm giúp bạn dễ tiếp tận thể loại âm nhạc này. album bùm kinh điển, Kai Upbrew của Mike Davis chính là một trong những album bùm Tra dễ tìm nhất. Nếu bạn thích nghe nhạc có lời, bạn nên tìm Ella Louis Để nghe thử, vì sao bạn nên làm thế? Bởi nhật tra có thể thay đổi môi trường và cuộc sống của bạn. Cứ bật nó trong nhà hay trên xe, bạn sẽ thấy, ngay lập tức, không gian quanh bạn sẽ toát lên vẻ sành điệu và tinh tế. Nó thích hợp cho một buổi sáng chủ nhật, tuyệt vời cho một buổi ăn tối, và hoàn hảo khi đi kèm với một ly rượu vang. Nó đẹp và cũng thật vui. Khi nhìn qua bộ sưu tập nhạc của bạn tôi, những cái tên quen thuộc thường xuất hiện. Billy Jue, Jimmy Buffet, The Eagles và Jack's Side of the Moon. Nó khiến tôi nhớ đến những đứa bé chỉ thích ăn pizza, cánh gà chiên và mì ý. Tôi cũng thích những món đó lắm chứ, nhưng chẳng lẽ cả đời bạn không còn gì khác để ăn hay sao? Nếu bạn là người Mỹ, thì tra còn là di sản văn hóa. Mặc dù hiện nay ở châu Âu và Nhật Bản người ta chuộng thế loại này hơn, nó được khai sinh trên mảnh đất này. Học trả Gerald Early cho rằng khoảng 2.000 năm nữa, người ta sẽ nhớ đến nước Mỹ bởi ba phát minh Vĩnh Hằng, Yến Pháp, Bóng Trầy và Tra. Nhật Tra mang đến một lát cắt âm thanh của cuộc sống với những phần biến tấu dựa trên những chủ đề phổ biến nhất của con người. Điều mà công tước Elyton gọi là bản song ca tuyệt vời nhất trên thế gian này khi đàn ông và phụ nữ hòa hợp. Marshallis nói, Charles là nghệ thuật của sự đúng lúc. Nó dạy cho bạn biết về thời điểm, lúc nào cần bắt đầu, lúc nào phải chờ đợi, khi nào cần đẩy nhanh và khi nào cần từ tốn. Những phương pháp không thể thiếu để làm người khác hạnh phúc. Trong quyển sách, Moving to higher ground, đi đến vị trí cao hơn, ông có viết Không dễ gì diễn tả cảm xúc mà nghệ sĩ nhạc ra mang lại cho tôi Bạn không thể gọi tên cảm giác khi ánh sáng len qua rèm phòng ngủ lúc bạn còn bé Hay nỗi đau vì bị các bạn cùng lớp treo chọc Bạn cũng không thể gọi tên cảm giác được cùng cha ngồi sau tay lái trong màn đêm yên tĩnh hoặc tình yêu bạn dành cho nụ cười của vợ khi bạn treo nàng. Thế nhưng, tất cả những cảm giác đó đều có thật, thậm chí thật hơn rất nhiều, bởi bạn không thể diễn tả chúng bằng lời. cho cho phép người nghệ sĩ thể hiện những gì họ trải nghiệm trong cuộc sống, một cách chính xác như những gì họ cảm nhận, và sự thổ lộ chân thật đó đánh động người nghe, khiến họ cũng muốn chia sẻ và cảm nhận. Cũng giống như món ăn tuyệt vời nhất của New Orleans, chà là một món hầm hấp dẫn. Và đúng, nó bắt nguồn từ nhạc blues. Nghệ sĩ Saxoteno, Johnny Griffin từng nói, nhạc chà được dành cho những ai chọn các sách vui vẻ bất chấp hoàn cảnh. Nhưng theo Juan Whitman, chà còn chứa đựng nhiều thứ khác, bao gồm những rộng rã trong hội trại, thánh ca nhà thờ, vô điều ế cốt, thánh ca của người Mỹ La Đen, khúc ca của những người hát trông, nhạc hài kịch Vauderville, nhạc quần chúng Mỹ, trà Mỹ kiểu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhạc do các nghệ sĩ bán chuyên, chơi trong sảnh khách sạn, nhạc của điển châu Âu về những bản palace lãng mạn. Vì thế, hãy tăng cường bộ sưu tập âm nhạc nghèo nàng của bạn. Hãy tìm mua đĩa Solomon hay Trance Step Nếu bạn muốn làm chuyện gì đó mới mẻ cuối tuần này, hãy thử dừng chân tại một quán nhỏ gần nhà và nghe các nghệ sĩ nhạc ra địa phương chơi nhạc, chắc chắn bạn sẽ hài lòng đến bất ngờ. Như Plato và nghìn năm trước đã nói, âm nhạc ban cho vũ trụ này linh hồn, chấp cánh tâm tư con người, đưa trí tưởng tượng bay xa và thổi luồng sinh khí vào mọi thứ. Bạn có bí mật nào không? Tại sao những bí mật lại hấp dẫn đến thế? Ai cũng có bí mật, thế nhưng chúng ta vẫn khao khát tìm hiểu thêm, để biết vậy thôi. Đầu đầu cũng thế, người ta muốn biết những thứ ngoài mình ra không ai biết, những tin chưa công khai, thông tin mật, tin giật gân, hoặc chuyện đời tư. Nói chung, càng ít người biết càng thích. dần tiếp thị hiểu điều này, Các sạp báo chất đầy những tạp chí viết về bí quyết ăn kiêng bí quyết để có đời sống tình dục tốt đẹp, bí quyết thành công, bí mật của người nổi tiếng, bí quyết để có thân hình thon thả. Các cây bút viết về đầu tư không ngừng khuấy động thị trường ngoài kia bằng những bí quyết làm giàu. Nhà xuất bản sách của tôi, John and Sons, từng đề xuất tựa cho một quyển sách khác của tôi là The Secrets of South Island. Bí mật đảo Sector Bí mật đảo Sector là cái gì? Bạn có giữ được bí mật không? Tốt, tôi cũng làm được. Nhưng Frank Warren thì không. Anh gần như không giữ được bất cứ bí mật nào trong hàng nghìn bí mật người ta nói cho anh biết. Và đó lại là chuyện tốt. 6 năm trước, Warren khởi động dự án post Secret hậu bí mật. Một dự án nghệ thuật cộng đồng hiện vẫn đang hoạt động. Trong đó, mọi người sẽ gửi cho anh, dưới dạng nặc danh, những tấm bu thiếp tự làm, kể về một bí mật cá nhân nào đó. Không giới hạn về mặt nội dung, chỉ có một yêu cầu duy nhất. Đó là bạn phải nói sự thật, và điều này chưa hề được tiết lộ với ai. Rõ ràng, rất nhiều người trong chúng ta chỉ chờ cơ hội để được bật mí. Warren nhận được hơn 400.000 tấm bưu thiếp, mỗi tấm tiết lộ niềm hy vọng, nỗi sợ hãi hay khao khát của người gửi nó. Vài tấm có vẻ như được viết ra trong lúc bốc đồng, một số khác là được miêu tả hết sức chi tiết và y như những báu vật thiên liêng. Warren đăng những bí mật hay nhất trên trang www.postsecret.com, cập nhật hàng tuần hay trong những quyển sách Hầu bí mật của anh gần đây tôi tình cờ tham dự một chuyển lãm của anh tại bỏ tàng nghệ thuật Hảo huyền ở Mỹ Baltimore và đã hết sức ngạc nhiên những bí mật cái thìót xa cái thì sâu sắc cái thì ngớ ngẫn từ những người ấn danh thì có gì hay để xem cơ chứ bạn hãy tự mình đánh giá tôi chỉ ghi lại một vài câu tôi thích để chia sẻ với bạn Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, dòng chữ gõ lại trên giấy không thể nào đem lại những xúc cảm. Như khi nhìn những nét chữ viết tay trên tấm bưu thiếp. Nói cho cùng, thì đây là một dự án nghệ thuật. Bên dưới đây là một vài câu trong hậu bí mật mà tôi thấy đặc biệt đáng suy nghĩ. Tôi sợ mình sẽ qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ và không một ai. Nói cho con trai tôi biết tôi yêu nó đến mức nào. Nếu con chó của tôi là người, tôi nghĩ nó sẽ trông giống như Bedford. Có những lúc cha tôi kể, cho tôi nghe những câu chuyện mà tôi đã từng nghe. Tôi không thể xóa đi suy nghĩ của mình để nhớ chúng biết bao nếu một mai ông qua đời. Tôi đã có một đám cưới như mơ với một người không phù hợp. Tôi đến bảo tàng để gặp gỡ mấy em xinh đẹp, rồi tôi nhận ra mình nhát như cấy. Mục tiêu đời tôi là có những vết chân chim hằng sâu nơi khóe mắt khi tôi về già. Tôi không thể nói với gia đình mình rằng thật ra những lời trăn trối của ông tôi trên giường không hẳn là sự thật. Vì ông muốn mọi người bớt đau buồn, Ông là người vô thần cả đời, một trong những người tử tế, tốt bụng và nhân hậu nhất tôi từng biết. Hằng ngày, tôi tìm kiếm những tấm gương cho thấy trời đời này có nhiều điều thiện hơn cái ác, và tôi luôn tìm thấy. Tôi luôn nói với mọi người là tôi đi thang bộ để bảo vệ môi trường, nhưng thật ra tôi sợ đi thang máy. Tôi chính là loại người mà tôi không ưa nổi. Có lúc tôi ngồi dưới mưa bởi tôi có cảm giác nó sẽ gột rửa mọi sai lầm của tôi. Mình thầm cảm ơn sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn năm nay. Lúc còn nhỏ, tôi luôn mong mình sớm thành người lớn. Còn bây giờ, lớn rồi tôi chỉ mong được nhỏ lại. Tôi bắt đầu yêu dán người trái lê của mình. Vợ tôi đang mang thai và tôi sướng như đang trên mây. Tôi ghét mọi thứ liên quan đến nhảy nhót. Tôi chỉ mong họ đá tôi ra khỏi nhóm. Hồi còn nhỏ, khi ghét thăm nông trại của cô chú, tôi đã đúc cho con gà ăn một miếng gà rán. Tới giờ, tôi vẫn còn thấy tội lỗi. Tôi uống một ly rượu martini và làm ra vẻ như mình hay lắm. Có lúc tôi cho con mình ăn bánh su kem phô mai thay cho bữa sáng. Tôi đã nói với bạn gái cũ trầm út của mình là tôi không quan tâm đến cô ấy nữa. Cô thích thì đi nhảy sông tự tử đi. Và cô ấy đã làm thật. Cha đối xử vô cùng tồi tệ với cô hầu bàn. con nghĩ tại cô ta trông giống mẹ. Tôi không biết đời mình đang đi đi về đâu nữa. Nhưng tôi không quan tâm miễn là có cô ấy đi cùng. Tôi mặc kệ chuông cửa đang reo. Và cứ một mình ngồi ăn kẹo. Mừng Halloween. Tôi luôn mong được nhìn thấy một đứa bé trước thềm nhà. Và tôi sẽ giữ nuôi nó. Tôi cố tình bày bừa nhà cửa khi bố mẹ đi vắng. Như thể tôi vừa tiệc tùng đình đám ở nhà. Để mẹ nghĩ rằng tôi cũng có bạn. các cuộc đời tôi mong mình có vẻ giống Lee Steyler. Bây giờ thì Lee Steyler bắt đầu nhìn giống tôi. Em không thấy mình xinh đẹp nữa, vì anh không còn khen em như thế. Con không còn bường tượng được giọng nói của mẹ nữa rồi. Con nhớ mẹ. Tôi đã dùng bàn chải của anh để trà bồn rửa chén. Ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chết là Sao mình lại để bao nhiêu tháng ngày như ngày hôm nay? Trôi qua vô ích như thế. Tôi khuyến khích bạn ghé thăm buổi triển lãm của Warren tại Bảo tàng nghệ thuật Hảo quyền Mỹ nếu có cơ hội. Đó là một trải nghiệm cực kỳ sâu lắng. Mỗi tấm bưu thiếp đều bộc lộ một cá tính riêng và ở cấp độ sâu xa hơn. những lời thú nhận này thể hiện sự liên kết giữa con người chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy một vài suy nghĩ đáng kinh ngạc hay thật kinh sợ. Những tiếng nói đó cho ta cơ hội nhận ra những bí mật bên trong con người mình để thấy mình không hề đơn độc. Nhân tiện, nếu bạn có hứng thú tham gia vòng dự án nghệ thuật cộng đồng của Frank Warren, hãy gửi một tấm bưu thiếp do bạn viết tay đến địa chỉ Post Secret, 103345, Copper Ridge Road, MD, 20874. Trùng Nguyễn, Post Secret Hậu biến mật, xuất bản gần đây nhất của Warren, anh viết Dự án này đã cho tôi thấy rằng nghệ thuật như một chiếc lưỡi mới Nó giúp ta nói chuyện và cầu nguyện theo một cách độc đáo nhất Và nếu chịu lắng nghe, ta sẽ nhận ra mình luôn đi đúng hướng trong tâm hồn Ngay cả khi ta thấy mình lạc lối Bạn có lãng phí thời gian Tôi thường nói, bước đầu tiên để trở thành một nhà đầu tư giỏi vô cùng đơn giản. Hãy tắt tivi Đài CNBC và những kênh truyền hình khác chỉ khiến bạn mụ người và nghèo thêm thôi. Điều này có vẻ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nói cho cùng thì các kênh về tài chính đều có sự tham gia của các chuyên gia có món mặt, các ông bà với nhiều danh hiệu ấn tượng từ các hãng có uy tín. Hầu như tất cả họ đều có bằng tiến sĩ. Nhiều năm kinh nghiệm, hoặc đang quản lý một lượng tiền rất lớn. Họ trông rất bảnh bao, nói năng nghe sắc xảo. Họ đưa ra những ý kiến sâu sắc và nhiều dữ liệu tài chính bí ẩn tuôn ra từ đầu lưỡi của họ. Nhưng vì sao lắng nghe họ lại biến bạn thành một nhà đầu tư tệ hại? Bởi một mục đích không được tiết lộ đằng sau những chương trình này. Dĩ nhiên, có làm chương trình thì mới bán được thời lượng quảng cáo chính đã các nhà đầu tư phải luôn trong tư thế sẵn sàng hành động. Hôm nay cổ phiếu bán ra mạnh, các nhà đầu tư nên làm gì? Cục dự trữ liên bang tăng lãi cho vay lên 1/4 điểm, các nhà đầu tư nên làm gì? Tỷ lệ tăng trưởng GDP giảm 2,8% trong quý vừa rồi, các nhà đầu tư nên làm gì? Họ mời một chuyên gia phân tích có góc nhìn lạc quan và một người khác có góc nhìn bi quan về cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa, lãi suất hoặc nền kinh tế để những người này bàn luận một vài phút, rồi cắt để phát quảng cáo. Vài phút sau, họ quay trở lại rồi bàn tiếp. Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, năm này sang năm khác. Khi thị trường chạm đáy hồi năm 2009, Tôi đến tennis với một người bạn đang cực kỳ hoang mang vì thị trường giảm mạnh. Tôi nói thật với ông. Anh lầm bầm. Tôi chỉ muốn tắt ngay CNBC và bán hết số cổ phiếu. Còn một cách khác, tôi nhắc. Cách gì? Anh hỏi. Tắt TV đi. Gần đây tôi cho rằng, những gì có lợi cho một nhà đầu tư tư cũng không phải là một ý tệ hại đối với tất cả những người còn lại. Tại sao rất nhiều người tài năng, thông minh, có học thức lại dành hàng giờ ngồi dán mắt vào màn hình? Câu trả lời rất đơn giản. Vì chúng ta thích thế. Nhưng có thật ta thích nó đến thế không? Chẳng lẽ những việc bạn sẽ làm nếu không ngồi trước tivi thì không vui bằng hay sao? Nếu chịu khó ngẫm nghĩ, bạn sẽ thấy khá buồn cười. Ví dụ, Bạn đã bao giờ tự nhủ như thế này chưa? Trời ơi, mình phải tập thể dục nhiều hơn thôi. Nhưng chương trình Dancing with the Stars sắp chiếu rồi. Hay là mình ngồi xem người khác tập thể dục cũng được. Mình hứa dạy con gái chơi cò, nhưng mà chương trình Sainsville đang phát trên TV thấy vui ghê. Mình phải ghé thăm bà, nhưng mà không thể bỏ lỡ trận chung kết này được. Mình tự hứa sẽ học đánh piano năm nay, nhưng TV lại đang chiếu chung kết American Idol. Mình rất muốn làm vườn, nhưng mình không bỏ qua bộ phim truyền hình nhiều tập được. Nếu bị chất vấn, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra vô vàng lý do. Nếu một nhà phê bình truyền hình nói với bạn rằng hầu hết các chương trình đó đều vớ vẩn, bạn sẽ chỉ ra ngay những chương trình giáo dục trên kênh History Channel, kênh lịch sử. Discovery, kênh khám phá, hay National Geographic, kênh địa lý, dù bạn rất hiếm khi xem chúng. Nếu ông ấy đáp trả là bạn đang lãng phí nhiều giờ mỗi tuần cho các mục quảng cáo, bạn sẽ nói, mình có thể thu chương trình lại rồi tui nhanh qua phần quảng cáo. Nếu ông ấy tiếp tục cho rằng việc thu lại chương trình TV càng khiến bạn có thêm cơ hội dán mắt vào màn hình, Bạn hẳn sẽ tung ra con ác chú bài. Lo chuyện của anh đi. Đằng nào thì bạn cũng là người lớn. Cuộc đời bạn là của bạn. Sống sao là chuyện của bạn. Nhưng trong giờ giải lao giữa hai chương trình South Park và Grace Anatomy, có khi nào bạn dành một phút ngẫm lại xem mình đã sống ra sao? Tuần trước, tôi đọc những bài viết về cuộc đối thoại vừa được xuất bản của nhà báo David Lipsky Với David Foster Wallace, một nhà văn trẻ tài ba với tác phẩm Infinite Jest lọt vào top 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bình chọn. Wallace từng chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong suốt nhiều năm, và không may, anh đã trao cổ tự vẫn vào năm 2008. Đó là một mất mát to lớn không chỉ cho gia đình, bạn bè anh, mà còn cho nền văn học đương đại. Trong một bài phỏng vấn, Wallace có nói Tôi ngồi dán mắt vào màn hình suốt 5-6 tiếng đồng hồ để rồi thấy mình vô cùng buồn bã và trống rỗng. Tôi tự hỏi không biết vì sao. Trong khi nếu ngồi ăn kẹo suốt 5-6 tiếng rồi bị bệnh thì tôi lại hiểu lý do. Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy trống rỗng sau khi xem tivi quá nhiều chính là ảo tưởng về mối quan hệ giữa người với người mà tivi mang lại. Đó là cách để giúp nhiều người trong nhà nói cười vui vẻ mà không cần tôi phải làm gì cả. Tôi nhận được sự giải trí mà không cần phải đáp trả điều gì ngoại trừ sự quan tâm. Và điều đó thật cám dỗ. Chính xác, cho dù chương trình truyền hình có hay cách mấy, và đúng thật là một vài chương trình truyền hình rất xuất sắc, bạn có tua phần quảng cáo qua nhanh cỡ nào thì thời gian bạn ngồi trước màn hình Cũng là quãng thời gian bạn không dành cho việc theo đuổi mục tiêu, chinh phục ước mơ hay đơn giản là tương tác với người khác. Nếu bạn già cả và neo đơn hay không thể ra khỏi nhà vì lý do nào đó, thì ít ra nó còn chính đáng. Nhưng đa số chúng ta đâu phải vậy. 25 năm trước, Nails Postman từng cảnh báo về mối quan hệ tốn thời gian giữa chúng ta với chiếc tivi trong quyển. Amusing Ourself to Death. Quyển sách là lời ai oán khi ông chứng kiến nguy cơ của những câu chuyện chính trị, kinh doanh, tôn giáo và khoa học nghiêm túc bị đem ra làm trò tiêu khiển. Theo ông, TV không tạo ra một địa ngục trong trí tưởng tượng như trong tác phẩm năm 1984 của George Orwell mà giống Brave New World của Anders Huxley hơn. Hành động hủy hoại tinh thần thường do kẻ thù với nụ cười thánh thiện gây ra, chứ ít khi từ cái đầy nét ghi kỵ và thù hằng trên mặt. Theo là tiên tri của Husslein, giới lãnh đạo không kiểm soát ta, theo cách họ chọn, mà ta đang quan sát họ, theo cách ta chọn. Không cần dân phòng, không cần lính gác, không cần bộ sự thật. Khi phần lớn người dân mãi lo những chuyện tầm phào, khơi đời sống văn hóa gồm những trò tiêu khiển bất tận, Khi những bài phát biểu nghiêm túc trước công chúng trở thành chuyện trẻ con, nói tóm lại, khi công dân trở thành khán giả, còn công việc của họ là màn trình diễn mua vui, thì bức gia ấy đang lâm nguy. Ông kết luận, tất cả chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chương trình tivi ngày một tệ hơn, chứ không phải hay hơn. Theo công ty AC Netsen, 99% gia đình người Mỹ có tivi trong nhà, 2 phần 3 trong số đó có hơn 3 chiếc, và chúng hoạt động trung bình 6 giờ 47 phút mỗi ngày. Khi được hỏi, 49% người Mỹ trả lời, họ dành quá nhiều thời gian xem tivi nhưng cũng không khó để hiểu được lý do. Một người trung bình xem tivi hơn 4 tiếng mỗi ngày, tương đương 2 tháng mỗi năm, và trong cuộc đời dài 65 năm, người đó sẽ mất hết 9 năm dán mắt vào màn hình giờ bạn đã biết xem tivi trả lời lọc gì nhưng bạn có nghĩ mình đánh mất những gì chưa ngợi ca phút giây nhàn rỗi người Mỹ lý tưởng hóa sự cần mẫn tinh thần trách nhiệm tính cần cù và đức hy sinh ta biết điều này khi nghe cách mà người ta gọi thứ người thiếu đi các phẩm chất đó là đồ biến nhát ăn không ngồi rồi trốn việc ăn bám vô công rỗi nghề vân vân. Từ bé, ta đã được dạy, nhàn cư vi bất thiện. nhàn rỗi thường đồng nghĩa với lười biếng hoặc tệ hơn nữa. Nhưng mỗi nền văn hóa khác nhau lại có quan điểm khác nhau. Người Nhật có nghi lễ trà đạo. Người Anh vẫn giữ thói quen uống trà chiều. Nhớ giờ đồng hồ thư giãn bên Tết Earl Grey. Bánh mì kẹp dưa leo và những cuộc đối thoại kiểu cách Người Mexico không cần đến trà và bánh, mà làm hẳn một giấc ngủ trưa. Như ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu, tốn biết bao khi không phải làm gì, và chỉ nghỉ ngơi. Thành công trong đời không phải lúc nào cũng đo đếm bằng thành tựu. Làm việc quá sức có thể dẫn đến đời sống tinh thần nghèo nàng và vốn văn hóa lạc hậu. Chúng ta phải biết cách sắp xếp thời gian thư giãn, nghỉ ngơi một cách thông minh. Một cuộc sống hợp lý không thể thiếu đi phút giây cho phép bản thân mình lười biến. Hơn nữa, nó còn là thuộc tính tốt đẹp, trò tiêu khiển đúng đắn của con người. Nên nhớ, bản sắc văn hóa cũng từ những phút giây người ta nhàn rỗi mà ra. Một chút rảnh rỗi cho ta cơ hội suy ngẫm óc sáng tạo và tài phát minh. Nó được thể hiện qua các tác phẩm văn học, thi ca, âm nhạc, triết lý và hội họa. Nhàn rỗi thể hiện tinh thần tự do Nói là một cách biểu hiện quyền tự do Nhàn rỗi đích thực không đồng nghĩa với việc không làm gì cả Ngược lại, ta tha hồ làm mọi điều mình muốn Thời gian chết cũng là một nguồn cung cấp năng lượng Nó giúp ta thả lỏng đầu óc và mang đến cho ta sức mạnh Thiếu nó, ta trở nên kém tập trung Sức đề kháng bị quá tải, kỹ năng phán đoán kém Ta trở nên mệt mỏi và cấu kỉnh Thế nhưng, trong xã hội hiện nay, để nhàn rỗi được là việc rất khó. Gia đình cứ thôi thúc bạn, đồng nghiệp tìm cách khích lệ bạn. Thậm chí một đêm xuống phố cũng rất chống tàn, khi một người thốt lên đầy tiếc rẻ Mình phải về, mai còn đi làm sớm. Mark Twain, cha đẻ của hai nhân vật vô công rỗi nghề tháo vác nhất trong lịch sử văn học. Tom Schauer và Huck Finn đã viết. Tôi từng gặp những người còn chậm chạp hơn tôi và thông thả hơn, thậm chí còn trầm lặng, lơ đảng và lười hơn tôi. Nhưng họ đã qua đời hết rồi. Ronald Reagan, người nổi tiếng ù lì, từng nói, Đúng là là việc chăm chỉ, chưa giết chết người nào cả. Nhưng việc gì phải thử cơ chứ? Một khi tư tưởng làm việc cực lực đã ăn sâu vào tâm trí, Thì ta rất khó thay đổi để quay lại cảm giác thích được nhàn rỗi tự nhiên. Nó tấm lại, ta thấy mình tội lỗi, nhưng không nên như thế. Thậm chí trong tôn giáo cũng chấp nhận sự nhàn rỗi. Trong những lời di huấn của mình, Chúa Giêsu nói: Hãy ngắm những bông hoa huệ tây trên đồng, xem cách chúng lớn lên, chẳng vất vả cũng không quay cuồng. Các con hãy nghe ta, ngay cả trong thời hoàng kim của mình, Vua Salomon cũng không rực rỡ được đến thế. Matthew câu 628-109 Những nhà hiền triết do Thái dạy rằng Khi được đón chào đến thiên đàng, bạn sẽ được xem lại những ghi chép nhắc bạn về những phút giây vui vẻ, hạnh phúc mà bạn quên không hưởng thụ. Và bạn sẽ phải nói lời sám hối cho từng khoảnh khắc như thế. Cuộc sống tuyệt vời nhất Là không phải sống hối hả, theo đuổi sự giàu sang làm gì nếu không phải là để có chút thời giờ thư giãn. Mục đích tối thượng của cuộc sống là thật sự tận hưởng nó. Winston Churchill hiểu điều này. Nhà sứ học người Anh Paul Johnson nhớ lại lần ông được gặp Thủ tướng Anh vào tháng 10 năm 1946 khi còn là một cậu bé. Ông đưa cho tôi một trong những que diêm khổng lồ ông dùng để chăm xì gà. Tôi đã lấy hết can đảm và hỏi, Ngài Wilson Truchel, Ngài nghĩ là điều gì để đem lại thành công cho cuộc sống của Ngài? Và ông đã đáp lại không ngần ngại, Biết tiết chế sức lực, đừng bao giờ đứng khi cậu có thể ngồi, và đừng bao giờ ngồi khi cậu có thể nằm nghỉ. Nói xong, Ngài bước lên chiếc limousine của mình và lái đi. Sức mạnh thống trị của cái mới Hãy tưởng tượng bạn cầm tờ báo buổi sáng trên tay và thấy một nhà phê bình âm nhạc hết lời lăn xê một nghệ sĩ mới nổi. nhấn mạnh rằng những tác phẩm của anh không chỉ thể hiện được cảm xúc sâu thẳm và thâm thúy nhất của con người mà còn đại diện cho một đỉnh cao mới của cái đẹp trong âm nhạc. Chẳng lẽ bạn không muốn tìm nghe cho biết sau khi đọc những lời có cánh đó? Hay hình dung một người đáng tin cậy, nói với bạn rằng có một tác giả mới rất tuyệt vời, người viết ra những dòng văn cực kỳ độc đáo và chỉnh chu chưa từng thấy, sáng tạo tính cách nhân vật đầy bí ẩn và nêu bật ý nghĩa nhân văn. Chẳng lẽ bạn không muốn tìm đọc thử cho biết? Tin vui cho bạn đây, những ví dụ đó không phải chỉ đơn thuần là giả thuyết, Những nghệ sĩ đó có thật Và bạn sẽ biết thêm nhiều điều Nếu chịu tìm hiểu các tác phẩm của họ Tiếc thay Chẳng có ai lôi kéo bạn hết Báo chí dư luận chẳng mấy quan tâm đến những nghệ sĩ như thế Họ không có nhân viên PR Không có hãng nào chịu quảng bá cho họ Và lượng khán giả họ thu hút Chỉ là con số cực nhỏ So với những nghệ sĩ thị trường đắt show khác Sao lại thế được? Vì tôi đã nói dối. Họ không phải là những nghệ sĩ mới. Họ là những nghệ sĩ kỳ cựu. Tên họ là Moja và Shakespeare. Thất vọng ư? Bạn không nên như thế. Bởi nếu bạn chưa từng thưởng thức những tác phẩm xuất sắc nhất của họ, thì họ vẫn là những nghệ sĩ mới đối với bạn. Nhưng không có nhà xuất bản, công ty quản lý nghệ sĩ hay hãng thu âm nào có ý định quảng bá những tác phẩm của họ đến với bạn. Thế thì tệ thật, trên thế giới có mấy tỷ người thì chỉ có vài nghìn người từng đạt được những thành tựu to lớn trong nghệ thuật. Trong số vài nghìn người này, chỉ vài trăm người có được những tác phẩm thật sự xuất sắc. Và trong số vài trăm người này, chỉ vài người tạo ra được những tác phẩm đáng gọi là xuất chúng để thể hiện được đỉnh cao của thành tựu nhân loại. Chẳng hạn như trong âm nhạc. Mozart nổi tiếng ngang hàng với những tên tuổi như Beethoven, Bach, Handel và Haydn. Trong hội họa phương Tây, Michelangelo, Picasso, Raphael, Da Vinci và Rembrandt đều là những tên tuổi được cắt trên đỉnh Olympus. Trong văn học, ngoài Shakespeare, người quá tài ba không biết nên xếp vào thế loại nào, còn có Goethe, Dante, Virgil và Homer Trong số những người khác Con người từ xưa đến nay đều với kinh ngạc và thích thú chiêm ngưỡng thành tựu của các nhân tài ấy Ít ra thì một vài nét tương đồng với những tác phẩm của họ Là dấu hiệu phân biệt của ngành khoa học nhân văn Thế nhưng, khi không còn đi học nữa Sự quan tâm của chúng ta đối với những tác phẩm đó có vẻ cũng đứt đoạn Thay vào đó, ta rẽ sang văn hóa đương đại và theo đuổi những thứ mới mẻ Nóng hổi trào lưu Dù ta cứ tưởng mình gần như là miễn diễm với những bài hát mở to hết cỡ Dọc đại lộ Madison Tôi không xua đuổi gì văn hóa giải trí đương đại Tôi cũng thích chúng như bao người Và có một số chính kiến riêng mình Chẳng hạn, chắc chắn bạn sẽ không muốn cãi nhau với tôi Về chuyện Get Ya yeah yeah Out Không phải là âm bơm nhạc rock and roll hay nhất mọi thời đại Nhưng tôi đang nói về một thứ cao hơn. Chỉ có một số rất ít tác phẩm văn chương, âm nhạc, hội họa, được các thế hệ nối tiếp thừa nhận là những kiệt tác. Công nhận điều này không khiến bạn thành kẻ khoa trương kiến thức. Chỉ là bạn nhận thức được rằng, những giá trị vĩnh cửu hiếm khi tồn tại. Khoa học công nghệ không ngừng phát triển, nghệ thuật thì không. Chưa một nghệ sĩ đương đại nào có khả năng soạn kịch hay như Shakespeare. Chưa ai sáng tác nhạc qua được Bach hay vẽ tranh đẹp hơn Titian. Có rất nhiều nghệ sĩ tài năng trên thế giới này. Thế nhưng, như Koberhauer nói, dân tài nhắm trúng những mục tiêu không ai nhắm được. Bất kỳ tài vương tới những đích ngắm không ai nhìn thấy. Chúng ta chỉ mới trưởng thành được vài thập kỷ nay. Chẳng lẽ việc tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại không đáng để ta bỏ công sức sao? Cụ thể, văn học kinh điển theo lời của nhà thơ Matthew Arnold là điều tuyệt diệu nhất con người từng nhận biết và suy nghĩ trên thế giới. Chưa bao giờ việc tiếp cận những tác phẩm này lại dễ dàng như bây giờ. Thư viện địa phương đầy rẫy nhiều quyển sách tuyệt vời mà không phải xếp hàng mượn. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, Tôi đề nghị bạn nên tìm cẩm năng hướng dẫn như The New Reading Plan. Hầu hết đều cho tải xuống miễn phí. Chỉ với vài đô la, bạn có thể sở hữu những bản ghi âm kỹ thuật số chất lượng cao của dòng nhạc tuyệt vời nhất do dàn nhạc giao hưởng điêu luyện biểu diễn. Hãy ghé thăm bất kỳ thành phố lớn nào, bạn đều có cơ hội chiêm ngưỡng những bức tranh, công trình điêu khắc mà những bậc đại tỷ phú cũng không thể sở hữu. Dẫu cho có đủ tiền để mua chăng nữa Một số người sẽ cho rằng Góc nhìn này quá cao ngạo Tôi muốn nói rõ một chút Nếu những bức vẽ của Mark Racco Những quyển tiểu thuyết của Stephen King Hay nhà của JG Là thứ khiến bạn thích thú Thì cứ tự nhiên Cuộc sống là của bạn Cứ thưởng thức những gì bạn thực sự thích Đừng để ai nói ra nói vào Nhưng nếu bạn thực sự tin rằng những tác phẩm đó sống mãi với thời gian hoặc những kiệt tác mà bao thế hệ xem là bất tử ấy, không đáng để bạn quan tâm, thì tôi sẵn sàng nhận lấy nhãn dáng kinh kiệu. Ai cũng mong một lần trải nghiệm điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Thế nhưng, ít người trong chúng ta có đủ tiền để mua được thứ rượu ngon nhất của Pháp, xã hơi thể thao tốt nhất của Ý hay sống ở Pacific Palisades. Đằng nào thì những thứ này cũng chẳng thay đổi được chất lượng, cuộc sống của bạn là mấy. Nhưng ít có ai nghèo đến nỗi không có khả năng trải nghiệm về cái gọi là kiệt tác sáng tạo của nhân loại. Emily Dickinson từng nói về văn chương, nhưng cũng đúng với các loại hình nghệ thuật khác. Thế này, không tàu chiến nào được như một quyển sách để đưa ta đến những miền đất xa, cũng không có tuyến đường nào bằng được một trang viết. Đầy những dòng thơ sinh động Đây là con đường cho cả những kẻ bần hàng nhất Không phải trả thuế cầu đường Ôi, cổ xe ngựa thô sơ Chứa đựng cả một tâm hồn Lý do bạn nên biết Người bất khả thay thế Trong dịp nghỉ lễ vừa rồi Tôi có mời vài người bạn và hàng xóm đến nhà dùng bữa tối Trong số đó có vài người khách hỏi tôi về bức tranh treo trên lò sưởi Đó là bản sao bức tranh sơn dầu khổ lớn, chép lại tác phẩm nổi tiếng của Emmanuel Luzer năm 1851, vẽ cảnh Washington băng qua Delaware. Nếu bạn còn nhớ, đó là nước đi đầu tiên của Washington trong đợt tấn công bất ngờ vào quân Haysan vào dịp Giáng sinh năm 1776. Mặc dù bức nguyên tác, cũng như bản sao của tôi, khá ấn tượng, nó lại bị cho là không chính xác về mặt lịch sử. Đầu tiên, sự kiện này diễn ra vào giữa đêm. Nhưng nếu vẽ như thế, thì lại không có gì là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nữa. Lá cờ sao và những đường sọc của nước Mỹ vẫn chưa xuất hiện vào thời điểm ông vượt sông. Những chiếc thuyền cũng không chính xác. Chúng to và mạng thuyền cũng cao hơn. Họ không mang theo ngựa. Trời lúc bấy giờ đang mưa to. Washington chắc hẳn không đứng giữa mưa với dáng điệu anh hùng như thế. Sông Delaware mà bây giờ người ta gọi là Washington Crossing hẹp hơn trong hình rất nhiều. Không có những vách băng lễm chởm treo leo. Và chắc không phải do tình cờ Washington và lính của ông đang tiến về hướng khác. Một người hàng xóm vừa cười nhạo sự phóng túng nghệ thuật này, vừa hỏi tôi lý do gì mà tôi lại treo bức tranh ấy, ngày trước lò sưởi như thế. Đó là một câu chuyện mà tôi có thể kể hoài, không chán. George Washington là một trong những người giàu có nhất vùng Virginia, và cũng như tất cả những người sở hữu đồn điền thời đấy. Ông là một chủ nô. Thế nhưng ít ai dám mạo hiểm đứng lên chống lại chế độ chuyên chế bạo ngược như ông. Khi những người lãnh đạo quân khởi nghĩa thề quên đi mạng sống của cải và danh dự của mình, thì đó không còn là những lời hoa mỹ. Đó là tội mưu phản. Các nhà lãnh đạo biết, nếu bị binh lính triều đình bắt được, họ sẽ bị xử treo cổ. Thế nhưng, Washington vẫn quyết định từ bỏ cuộc sống quý tộc êm ấm của mình để dẫn dắt một toán quân áo vải thiếu ăn, chẳng được rèn luyện gì nhiều để chống lại các một đoàn kỵ binh hùng hậu của vua Anh và giành được độc lập cho nước Mỹ. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tôi sở hữu bức tranh này. Washington được bầu làm tổng thống trong hai nhiệm kỳ. Năm 1787, ông chủ trì Hội nghị soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ, một văn bản không chỉ hạn chế quyền hạn của ông, mà còn là một kiểu mẫu và nguồn cảm hứng cho những con người tự do trên khắp thế giới. Rất nhiều nhà sử học gọi Washington là người bất khả thay thế, nhà sáng lập chủ chốt và là một trong hai hay ba vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng đó cũng chưa phải là lý do tôi treo bức tranh ấy ngay trên lò sửi. Hành động vĩ đại nhất của Washington và cũng là hành động khiến ông nổi tiếng khắp thế giới, chính là việc ông từ chức tổng tư lệnh khi chiến tranh kết thúc. Sau khi ký hiệp ước hòa bình và anh công nhận nền độc lập nước Mỹ, Washington đã khiến cả thế giới chấn động khi ông buôn kiếm trước quốc hội và từ chức, xin nghỉ hưu về an dưỡng tại nông trại của ông ở núi Vernon. Trong lịch sử từ trước tới giờ, đó là một chuyện chưa từng xảy ra. Cứ đọc những câu chuyện về Julius Caesar, Alexander Đại đế, Napoleon hay tất cả những vị tướng vĩ đại khác mà xem, Tất cả những người đi chinh phục đều muốn được tưởng thưởng về mặt vị thế chính trị, lẫn vật chất xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Và không những không có chuyện từ bỏ quyền lực có trong tay, họ còn muốn bành trướng thêm nhiều hơn nữa. Thế nhưng, Washington không lấy bất cứ thứ gì, không đòi hỏi gì. Chuyện rất không bình thường. Thomas Jefferson không hề nói quá lời trong bản tuyên bố năm 1784 rằng Chính khả năng biết tiết chế và đức hạnh cao cả của con người này đã tránh cho cuộc cách mạng ông khởi sự không bị tiêu tan như hầu hết những cuộc cách mạng khác khi nền tự do mà nó nhắm đến bị sụp đổ. Tin tức về việc Washington chủ động từ bỏ quyền lực và ông lại làm như thế một lần nữa khi ông từ chức tổng thống mà không đòi hỏi gì ngoài tiền lương hưu đã lan truyền khắp nơi, cả thế giới kinh ngạc. George Parr lại càng không tin nổi điều đó. Khi nghe tin Washington, sau khi liều lĩnh đánh đổi tất cả những gì mình có, chịu đựng bao vất vả và đánh bại được đội quân hùng mạnh nhất thế giới, đã trả lại đất nước cho người dân và quay về núi Vernon, George Parr đã tuyên bố, nếu đó là sự thật, thì ông ta chính là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời này. đó mới chính là lý do tôi treo hình ảnh của ông ngay trên lò sủi nhà mình. Phần 3 Biết và tin Vài năm trước, tôi và một người bạn đi leo núi ở Grand Canyon thì thấy một con diệu hâu lượng vòng trên đầu mình. Ái chà! Tôi nói. Cái tay chê nắng ngước nhìn lên. Nó ở trên đó nhìn xuống chắc thấy quang cảnh đẹp lắm. Tiếc là nó không thấy gì hết. Bạn tôi đáp. Nghĩa là sao? Tôi hỏi. Mắt nó như tia la nhắm vào những thứ di động bên dưới, như chuột, rắn, để dùng làm bữa ăn. Được ở trên cao ngắm cảnh như nó thì không gì sánh bằng, nhưng nó chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Dĩ nhiên là anh ấy nói đúng. Và tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta cũng thế. Ta cứ chăm chú tìm hòn sỏi nhỏ dưới chân mình mà không thấy được bức tranh toàn cảnh. Chúng ta không hề thấy khung cảnh tráng lệ xung quanh. Chúng ta không thực sự nhận thức. Tôi viết những bài tạp văn này vì tôi đặc biệt thích tìm hiểu vấn đề. Tôi muốn biết đâu là sự thật, điều gì mang lại hiệu quả. Và mặc dù tôi luôn có những hứng thú với những vấn đề chính trị, kinh tế và khoa học, nhưng quan trọng nhất đối với tôi vẫn là ý niệm về cách sống. Tất nhiên, chỉ cần vào thư viện, bạn sẽ thấy vô số tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau. Tưởng chừng như đã nói hết với bạn về điều đó. Nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu? Bạn nên tin ai? Làm sao bạn biết người nào nói đúng? Bạn có thể dành cả đời để nghiên cứu và tranh cãi vì những câu hỏi trên. Tuy nhiên, cá nhân tôi không thể chấp nhận bất kỳ lập luận nào bất hợp lý hoặc không có chứng cứ đáng tin cậy. Nếu vì bất cứ lý do gì mà hai điều kiện trên không thỏa mãn, tôi sẵn sàng cân nhắc một ý tưởng nhưng không chấp nhận nó. Không có gì ngại khi phải thú nhận. Tôi thật sự không biết. Đức Phật có một câu nói nổi tiếng Đừng đơn giản tin vào những gì con nghe Đừng tin vào truyền thống Vì nó được truyền qua bao thế hệ Đừng tin sự tình Dẫu người, người, nhà nhà đều nói Cũng đừng tin những gì ghi trong kinh sách Và đừng chăm chăm tin vào những gì thầy cô Cùng các bậc tiền bối dạy Nhưng sau khi đã quan sát và phân tích ngọn ngành Khi con thấy mọi thứ đều hợp lý đúng đắn và có ích cho bản thân cũng như tất cả mọi người thì con hãy tin tưởng và làm theo Đó là những lời vàng ngọc từ cha đẻ của một tôn giáo lớn và lời nhắc nhở mà nhiều nhà hiền triết có tiếng trong lịch sử vẫn còn khuyên ta cho đến tận ngày nay Dù văn hóa và công nghệ hiện đại có phát triển vượt xa những gì mà các bậc tiền nhân có thể tưởng tượng vào vài trăm hay vài nghìn năm trước thì con người vẫn không hề thay đổi. Chúng ta ai cũng vật lộn với những cám dỗ và nhược điểm như nhau mà thôi. Thế nhưng, những con người vĩ đại có thể truyền cảm hứng và dạy ta trở nên cao thượng. Họ nhắc ta rằng, còn có triệu người đang vật lộn với các vấn đề tương tự, sợ hãi, chán nản, vọng, bệnh tật và chết chóc. Mọi người ai cũng quá bận rộn với công việc hàng ngày đến nỗi không có thời gian suy nghĩ nghiêm túc về những lời khuyên đó. Để thành công về mặt tài chính, nhìn chung bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và tích lũy một lượng kiến thức chuyên môn đáng kể. Bác sĩ phải am hiểu y học, phi công phải thành thạo kỹ thuật hàng không, luật sư phải nắm luật. Mỗi chuyện cập nhật kiến thức chuyên môn thôi đã mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng... Thành công về mặt kinh tế đôi khi lại gây trở ngại cho thành công ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. Và nếu bạn học hỏi tất cả những bài học cuộc sống quan trọng bằng con đường khó khăn, thử nghiệm thất bại, thì bạn sẽ gánh chịu rất nhiều trở ngại không cần thiết. Tệ hơn, bạn còn bị tục hậu trước khi biết được điều cần biết. Dưới đây là một vài tư tưởng tiêu biểu của những con người truyền cảm hứng với tôi nhất. Tôi hy vọng vài điều đơn giản ở đây có thể trở lên khích lệ bạn khám phá sâu hơn. Sách cấm của Tolstoy. Đại văn hào Nga Leo Tolstoy là một trong những cây bút vĩ đại nhất mọi thời đại. Hai kiệt tác War and Peace, Chiến tranh và hòa bình và Anna Karenina. Được đông đảo độc giả công nhận là đỉnh cao của văn học hiện thực. Đứng từ nhiều góc độ, Leo Tolstoy có tất cả mọi thứ. Năm 40 tuổi, ông đã là một người giàu có, khỏe mạnh và đang trên đỉnh cao danh vọng. Vậy mà, ông vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Dù sự nghiệp thành công vang dội, ông vẫn thấy đời mình vô nghĩa. Cho dù có đạt được thành tựu lớn cỡ nào, ông cũng đều tự hỏi mình. Để làm gì? Rồi nó sẽ đưa ta đến đâu? Dần dần, những khoảnh khắc hoang mang này biến thành khủng hoảng trầm trọng. Ông từng có ý định tự sát. Thế nhưng, từ cuộc đấu tranh nội tâm này, Leon Don Stoy đã cho ra đời tác phẩm mà ông cho là thành tựu vĩ đại nhất của mình. Ông gọi nó là A Calendar of Wisdom Đường Sống Trong suốt hơn 15 năm, Tolstoy đọc sách, nghiên cứu và tổng hợp tất cả những tư tưởng tâm linh vĩ đại nhất. Trong đó có Epictetus, Marcus Aurelius, Lão Tử, Đức Phật, Pascal, Kopenhauer và Kinh Tân Ước. Ông từng hỏi, còn gì tuyệt vời hơn trong việc hằng ngày được tiếp chuyện cùng những tâm hồn uyên bác nhất từng hiện diện trên cõi đời này? Đôi khi trong suốt vài tháng trời, Ông không đọc báo hay tạp chí gì, mà chỉ nghiền ngẫm những tác phẩm văn học yên thâm của thế giới. Trong nhật ký của mình, ông viết, Tôi ngày càng kinh ngạc trước sự ngu dốt, đặc biệt là về mặt văn hóa và đạo đức của xã hội này. Nền giáo dục nên hướng về những di sản văn hóa tích góp từ các bậc tiền bối. Đó là những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thế gian. Thế nhưng ngày nay, chúng ta hoàn toàn chứng kiến đều ngược lại. Ngày ngày, giới truyền thông dọi bom ta hàng đống chuyện bi thương, bất hạnh và châm biếm. Rất nhiều thứ ta đọc đều đáng buồn hay thậm chí gây chấn động. Chúng ta chẳng ngấy chuyện khủng bố mang rợ, các ngôi sao xa vào nghiện ngập, những doanh nghiệp truy đồi đạo đức hay mớ chính trị gia biến chất. Những tư tưởng truyền cảm hứng, khuyến khích ta vươn lên, được mọi người đón nhận như một đi nước mắt lạnh giữa trưa hè tháng 7 Và với việc xuất bản Đường Sống năm 1912, Tolstoy đã đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, sau cách mạng Nga, quyển sách này bị chế độ sô viết cấm xuất bản vì chứa nhiều câu trích dẫn mang tính tâm linh và tôn giáo. Thế nhưng khi đọc lại tác phẩm này hồi tuần rồi, tôi rất ấn tượng với một đề tài quan trọng trong đó. Cổ sống ta có hạn, kiến thức thì vô hạn. vì thế, Những kiến thức cần thiết nhất không phải là các kỹ năng hay nguyên tắc cụ thể, mà là phương pháp sống sao cho đúng. Dưới đây là vài tư tưởng tiêu biểu của Tolstoy. Chỉ có hai cách để sống, hoặc không bao giờ nghĩ đến cái chết hoặc sống và luôn nghĩ rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bạn càng bất mãn với mọi người, với hoàn cảnh và càng tự mãn bao nhiêu, thì bạn càng rời xa tri thức bấy nhiêu. Đừng so sánh bản thân với những người xung quanh, hãy so sánh bản thân với sự hoàn mỹ. Việc ta đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta sắp đi về đâu. Khi bạn muốn hết phẫn nộ, đừng di chuyển, đừng cứ động, đừng nói gì cả. Không có gì biện minh cho cảm giác phẫn nộ. Lý do nằm trong chính con người bạn. Chỉ mở miệng khi lời nói tốt hơn sự im lặng. Sẽ có lúc bạn lấy làm tiếc vì điều không nói ra. Nhưng bạn sẽ còn hối hận gấp trăm lần khi không lặng im đúng lúc. Có hai cách để không phải chịu cảnh nghèo khó. Thứ nhất là phải cố để giàu sang. Thứ hai là cắt giảm nhu cầu. Cái thứ nhất thì không phải lúc nào ta cũng làm được. Cái thứ hai thì có thể. Bạn không có quyền chán ghét cuộc sống này. Nếu bạn không thỏa mãn, hãy xem đó là lý do để không bằng lòng với chính bản thân mình. Bạn càng đánh giá bản thân hà khắc và tàn nhẫn bao nhiêu, bạn sẽ càng rộng lượng và tử tế khi đánh giá những người xung quanh. Mưu cầu chân thiện mỹ, nhưng chưa bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao, Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đáng để ta sống rồi. Không cần nói cũng biết quyển sách này không hề giống những quyển sách bị cấm xuất bản khác. Thế nhưng khi ấy, chính quyền sô viết đề cao sự phục tùng là trên hết. Tolstoy tin vào một lý tưởng cao hơn. Và cho dù ông thề rằng mình không thấy định nghĩa hay lý giải được nó, nó cũng đã cứu ông ra khỏi tình trạng tuyệt vọng. Chỉ lối cho ông và đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ông. Trong đường sống, ông viết, không ai biết rồi đây nhân loại sẽ về đâu. Vậy thì tri thức vĩ đại nhất là biết bạn đang hướng về đâu. Con đường đi đến tự do cá nhân Có vận động viên chuyên nghiệp nào xuống dốc nhanh và bất ngờ như Tiger Woods không? Hiện giờ anh đã quay lại chơi giải quân chuyên nghiệp PGA Tour, nhưng còn rất nhiều người nghi ngờ sự phục hồi của anh. Nhiều người khẳng định anh này chỉ cố gây dựng hình ảnh mà người quản lý và luật sư của anh muốn tạo nên. Một số người còn nghi ngờ sự thành tâm của anh khi thấy anh có kết nối lại với Phật giáo, tín ngưỡng từ thời trẻ của anh. Nhưng hoài nghi kiểu đó thì hơi thái quá. Dù Phật giáo đang dẫn phát triển ở phương Tây, nhưng tỷ lệ tín đồ Thiên Chúa Giáo ở nơi này vẫn áp đảo, cho nên phát hiện này khó lòng thuyết phục. Thêm nhiều Tây chuyên nghiệp gần đây cho rằng, sự thành công của mình là nhờ làm theo lời Phật dạy. Trong số các môn đồ có vận động viên người Thái, Thong Chai Chai Di, người hiện nay đang xếp hạng 44 trên toàn thế giới, và Wai Yian, người châu Á đầu tiên, thắng một giải đấu lớn. Khi anh đánh bại Tiger ở cấp vô địch BGA năm 2009, Taiguan người Anh Justin Rose đã leo lên thứ hạng 6 trên thế giới năm 2007 sau 2 năm thiền luyện cùng huấn luyện viên theo độ Phật Nick Bradley và Vijay Sai, người kiếm ra nhiều tiền hơn bất cứ Taiguan nào, chỉ so Taiguan, đã phát biểu rằng triết lý Phật giáo đưa anh lên một chuyến bay bình yên. Những nguyên lý Phật giáo có thể hoặc không chắc đã khiến Tiger Woods trở thành một tay gôn xuất sắc Nhưng có thể nó đã biến anh thành một con người tốt đẹp hơn Phật giáo không chỉ là tôn giáo phương Đông Có lịch sử phát triển hơn 2.500 năm Mà còn là một triết lý, một chuẩn mật đạo đức, một lối sống Đạt Lai Lạc Ma gọi Phật học là khoa học của tinh thần Phật tổ, người khai sáng con đường Tây Trung dung giữa phung phí và khổ hạnh Chưa bao giờ tự gọi mình là thiên tử Hay đấng cứ thế Theo thuyết nhà Phật Ông chỉ là một con người bình thường Được khai tâm Và dạy lại cho người khác biết cách sống sáng suốt Và giàu lòng trắc ẩn Phật nói Sự sáng suốt bắt đầu bằng việc nhận ra Tứ diệu đế Chân lý thứ nhất Khổ đế Cuộc sống đâu đâu cũng có khổ đau Chân lý thứ hai Tập đế. Khổ đau của chúng ta sinh ra do lưu luyến và ham muốn của con người. chân lý thứ ba, diệt đế. Nếu dẹp bỏ được hết lưu lưu và ham muốn, khổ sẽ không còn. chân lý thứ tư, đạo đế. Điều này có thể đạt được nếu làm theo bát chính đạo. Cuối cùng thì chúng ta ai cũng phải đối mặt với cảnh già nua, đau đớn, thất bại về kinh tế và cá nhân. Mất đi người thân, bạn bè và sự ra đi của chính bản thân ta. Hai đế đầu tiên diễn giải về nỗi thống khổ và nguồn gốc của nó. Hai đế sau là cách cứu rỗi. Vậy còn bác chính đạo. Sau đây là nội dung căn bản. Rèn luyện trí lực. Bước 1. Chính kiến. Nhìn đời đúng với bản chất của nó, chứ không phải những gì diễn ra trước mắt. Vạn vật đều vô thường không bao giờ tồn tại mãi mãi. Trong bát Nhã Ba La Mực Đa, Phật nói, thế gian phù du như ánh sao tàn lúc bình minh, như bọt nước trên dòng chảy, như sương sớm bốc hơi trên đầu cỏ, như ánh nến lập lè trong gió lớn. Bước 2. Chính tư duy Đối xử với mọi người bằng lòng trắc ẩn và thấu hiểu. Rèn luyện đạo đức Bước 3. Chính ngữ Nói sự thật một cách khôn khéo, tránh gây tổn thương cho người. Bước 4. Chính nghiệp. Tránh làm hại đến bất cứ ai. Nhiều Phật tử còn mở rộng phạm vi này ra muôn thú và môi trường. Bước 5. Chính mệnh. Kiếm sống một cách chính đáng, không lường gạt ai. Làm chủ bản thân. Bước 6. Chính tinh tiến. Vấn đấu cải thiện hành vi và tính cách bản thân. Bước 7. Chính niệm. Con nhận rằng cuộc sống là lúc này. Nhận thức về thời khắc hiện tại và hành xử đúng với lương tâm. Bước 8. Chính định. Dùng thiền, ý thức về phẩm cách và sức mạnh tinh thần để hành xử một cách chính trực và vượt qua ham muốn. Vậy chính xác những ham muốn đó là gì? Có nhiều ham muốn khác nhau. Ham muốn của bạn có thể là chiếc Misserati Quattroport Sport GT. Ham muốn của em gái bạn có thể là bánh quy nhân sô-cô-la mới ra lò. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng biết ham muốn của Tiger là gì. Ham muốn nó một cách đơn giản là tất cả những mong muốn không lành mạnh, cơn thèm khát không gì cửa nổi, một dấu ấn tâm lý hay hành vi nghiện ngập. Phật giáo buộc ta phải thấu hiểu bản chất của nỗi thống khổ và rèn luyện lối sống tốt hơn. Nếu không làm được như vậy... Ta như dòng nước trôi ngang qua cuộc đời này, thường xuyên bị chấn động và sống một cách hèn mận và vô nghĩa. Bác Chánh Đạo đưa ra con đường đi đến tự do cá nhân, mục tiêu là thoát khỏi những thói quen thường nhật và tự hỏi. Ta ở đây làm gì? Ta đã sống xứng đáng để khi chết đi không hối tiếc chưa? Ta đã làm bao nhiêu việc khiến người khác tổn thương? Cụ thể, các Phật tử tin rằng bằng cách thiền định về cái chết, ta sẽ trở nên ý thức về cuộc sống nhiều hơn. Cụ thể, bạn được khuyến khích để nghĩ rằng chết là điều chắc chắn, nhưng thời gian chết lại không ai định trước. Vậy ta phải sống thế nào? Một câu hỏi đáng để suy nghĩ, một câu hỏi buộc bạn phải đối mặt với cái chết và nhận ra rằng không phải bạn muốn gì cũng được đấy và không phải tất cả nhu cầu đều hợp lý. Đương nhiên, biết đặt ra mục tiêu để vươn lên là hết sức quan trọng. Nhưng theo đức đặc lai lạc ma, một khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, chưa hẳn ta sẽ cần nhiều tiền hơn, thành công hơn hay nổi tiếng hơn. Chúng ta không cần một thân hình hoàn mỹ, thậm chí một người bạn đời hoàn hảo. Bây giờ, ngay thời khắc này, ta có trí tuệ. Đó là tất cả phương tiện cơ bản cần thiết để đạt được hạnh phúc vẹn toàn. Phật giáo dạy ta rằng, ta có mãn nguyện hay không tùy thuộc vào suy nghĩ nhiều hơn là tác động của hoàn cảnh. Nhiều người không ý thức được rằng hạnh phúc nằm ở cách mình lựa chọn nhìn nhận sự việc. Và giải pháp thường rất đơn giản. Hãy biết từ bỏ. Một thiền sư thường nói, kiến thức là mỗi ngày học thêm một điều mới. Còn thông thái là biết từ bỏ một điều gì đó mỗi ngày. Thoát khỏi những ảo tưởng, sợ hãi, thờ ơ, kiêu hãnh phẫn nộ, ghen tuôn và hận thù, tức là thoát khỏi đau khổ. Không một quy tắc nào kể trên đi ngược lại các tín ngưỡng tôn giáo khác. Trước lý này không đòi hỏi ta phải chấp nhận tín ngưỡng tôn giáo hay giáo điều cụ thể nào, mà nó đề cập đến việc kết hợp một tầng nhận thức cao hơn vào trong cuộc sống hàng ngày. Mục đích là biến đổi con người nội tại trong ta, hoàn thiện trái tim và rèn luyện tâm trí. Chính vì thế, người ta không xem Phật giáo là một tôn giáo mà là một đạo lý, phương pháp rèn dũa tâm linh hay đơn giản là con đường tìm đến sự bình an trong tâm hồn và tự do cá nhân. Nó không buộc bạn với tin vào điều gì, nhưng lại cho bạn cơ hội khám phá tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên, Tagore Wood có chịu chấp nhận những nguyên lý bất diệt này và làm theo hay không là việc của anh ta. Nhưng những đối thủ trong BGA cũng nên về chừng Một khi đời sống cá nhân của anh ổn định trở lại, thì anh rất có khả năng trở thành mối đe dọa đáng gồm trên sân gôn một lần nữa. Rủi ro lớn nhất của bạn Hỏi một ai đó xem họ mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống và nhiều khả năng là bạn sẽ nghe một chuỗi những câu trả lời quen thuộc. Công việc tốt, gia đình êm ấm, nhà đẹp, về hưu an nhàng và nhiều thứ khác. Còn bạn sống vì điều gì? Trong số các mục tiêu bạn theo đuổi, điều gì đáng giá nhất? Đa số mọi người đều khó khăn khi trả lời câu hỏi này. William B. Envai, giáo sư khoa triết tại Đại học Christage viết, họ biết rõ mình muốn gì từ giây từng phút hay trong suốt hàng chục năm trời, nhưng họ không dừng lại để suy nghĩ xem Mục tiêu lớn nhất đời mình là gì? Có lẽ cũng dễ hiểu, nền văn hóa của ta không khuyến khích con người suy nghĩ về điều đó. Thật sự là nó không ngừng chi phối, khiến ta không nghĩ được. Nhưng một mục tiêu vĩ đại trong đời lại chính là yếu tố đầu tiên làm nên trước lý sống. Nghĩa là, nếu bạn không có một mục đích sống lớn lao, bạn thiếu mất một trước lý sống vững chắc. Từng có thời các nhà tư tưởng lớn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này. Việc ấy giờ không còn nữa. Trước học hiện đại đã tiến hóa thành một môn học thuật đặc thù, theo đuổi những câu hỏi bí hiểm, mà đa số người dân không còn thấy hứng thú. Lần cuối, bạn nghe hay đọc những gì mà một trức gia đương đại nói là khi nào? Thế nhưng, những người La Mã, Hy Lạp cổ đã từng ám ảnh với những câu hỏi này. Họ nỗ lực tìm ra điều gì quan trọng nhất và làm sao để đạt được nó. Nói tóm lại, họ muốn khám phá ra cách sống tốt nhất. Câu trả lời của họ dần phát triển thành chủ nghĩa stoic, chủ nghĩa khắc kỷ. Một thứ triết lý mà ngày nay ít người hiểu được. Từ stoic được dùng để ám dĩ những người hoàn toàn không bị niềm vui hay đau khổ lây động. Một người hoàn toàn không có cảm xúc mãnh liệt nào. Thế nhưng, đó lại không phải là triết lý của phái Stoic. Chủ nghĩa Stoic nói về cách làm sao để đeo đuổi một cuộc sống vừa ý nghĩa vừa viên mãn. Nó nói về việc chữa lành những khổ đau không tránh khỏi trong cuộc đời và có được sự bình thản trong tâm hồn. Làm cách nào? Những nhà triết học chủ nghĩa Stoic cổ nói rằng tiền liệu bản chất nhất thời của thế giới quanh ta Sống trong khoảnh khắc hiện tại mà không lo sợ về tương lai, loại bỏ cảm xúc tiêu cực, sống theo đúng bản chất của mình, sống có đức hạnh, rèn luyện dũng khí và góp nhặt tri thức, sống đơn giản và đạm bạc, làm chủ ham muốn bản thân, càng nhiều càng tốt. Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra không hẳn thế. Để thực hiện các nguyên lý này, bạn phải nỗ lực rèn luyện. Chẳng hạn như, việc sống trong hiện tại mà không lo sợ về tương lai, có vẻ như là bất khả thi, bởi những chuyện bi thương cứ không ngừng diễn ra quanh ta. Nhưng nhà triết học theo chủ nghĩa Stoic, Epictetus, dặn dò. Hầu hết những sự kiện diễn ra trên đề này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, những gì khiến ta bận tâm. Không phải là bản chất sự kiện Mà chỉ đơn thuần là những đánh giá của ta về nó Điều này thì ta có thể thay đổi Đằng nào thì bạn cũng chẳng làm được gì Để ngăn chặn bùng nổ hạt nhân Trái đất nóng dần lên Đe dọa khủng bố hay khủng hoảng kinh tế Đúng Bạn có thể phát biểu ý kiến Bình bầu, tổ chức Nhưng lo lắng ư Thế thì giải quyết được gì Tương tự Dù nghĩa Stoic khuyên ta sống đơn giản đạm bạc, điều này có thể đã cứu được hàng triệu người Mỹ mắc bệnh đau tiên những năm gần đây. Hạn chế những cơn thèm khát vật chất và mong muốn xa hoa có thể giúp bạn tích lũy và đầu tư nhiều hơn. Nghịch lý ở chỗ, con đường ngắn nhất đi đến tự do tài chính lại là đấu tranh chống lại bản năng chiếm hữu và khao khát thể hiện sự giàu sang. Rất nhiều người cứ nghĩ, Nếu kiếm được đủ tiền, họ có thể đáp ứng mọi ham muốn của bản thân, và cuối cùng sẽ không thèm thuần gì nữa. Nhưng không bao giờ có chuyện như thế, ham muốn không ngừng sinh sôi nảy nở, hãy ý thức điều này và ít nhất là bạn cũng có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý trong cuộc sống. Điều này được thể hiện trong đoạn đối thoại nổi tiếng cách đây 1700 năm giữa Alexander Đại Đế và Triết Gia Nghi Lạp. Diogenes, ông là người tiến tâm lừng lẫy, thế nhưng cuộc sống của ông là chẳng muộn phiền, không lo toan, chỉ đắm chìm trong những cuộc đối thoại và thú vui trên đời. Diogenes, xin cho tôi hỏi điều gì tuyệt vời nhất trong cuộc sống của Alexander Đại Đế? Alexander, ta chinh phạt các quốc gia. Diogeni. Vậy thì, nhà chinh phạt, ngài sẽ làm gì tiếp theo? Alexander Ta sẽ chinh phạt Hy Lạp D'Ogen Rồi tiếp theo? Alexander Ta sẽ chinh phạt Tiểu Á D'Ogen Vâng, rồi tiếp theo? Alexander Ta sẽ chinh phạt cả thế giới Diogenes, và sau đó... Alexander, sau đó ta dự định sẽ thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Diogenes, vậy sau ngài không thư giãn và tận hưởng cuộc sống ngay từ bây giờ? Hẳn, Diogenes đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ. Thế nên vị đại đế từng có lần nói... Nếu ta không phải Alexander, ta sẽ là Diogenes. Diogenes đó sống đúng theo bản chất của mình, không màn tiếng tâm, sự xa hoa hay tài sản vật chất. Ít người theo được lối sống cực kỳ khổ hạnh ấy. Nhưng ít nhất, ông có một triết lý sống riêng và sống theo nó. Phần lớn, chúng ta không bao giờ chịu dành thời gian để suy nghĩ xem Mục tiêu lớn trong đời mình là gì? Thay vào đó, ta cũng giống như bao nhiêu người khác trong xã hội, theo đuổi giàu sang, địa vị và thú vui. Đương nhiên, là bạn hoàn toàn có quyền làm thế, nhưng rủi ro là bạn có thể sống với sai lầm. Thay vì theo đuổi và tận hưởng những gì quan trọng nhất, một sáng nọ thức dậy, bạn thấy mình đã phí cả đời với những thối rối rắm và không đáng. Đó chính là rủi ro lớn nhất. Trong mọi rủi ro Bạn có phải là một phần của cuộc đối thoại lớn? Vài tuần trước, John McKay, người sáng lập và giám đốc điều hành của Hornswood Có mời tôi đến tham dự một sự kiện cộng đồng tại nông trại của Anh ở Austin Khi tham quan nhà Anh, tôi không khỏi trầm trồ trước những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường Đa số chúng miêu tả văn hóa huyền bí phương Đông. Tôi hỏi John là có vẻ như có cảm tình với triết lý phương Đông. Cũng có, anh đáp. Và nói thêm, tôi theo triết lý Vĩnh Hằng. Ngày nay, hiếm khi bạn nghe ai đó giới thiệu về bản thân một cách đáng suy ngẫm như anh. Người theo chủ nghĩa Vĩnh Hằng tin rằng bạn nên học hỏi và truyền lại cho con cháu đời sau. Những điều quan trọng đối với con người từ xa xưa đến nay Những điều đó là gì? Là những ý tưởng sống đẹp của nhân loại Dĩ nhiên, nhiều người sẽ khăng khăng cho rằng Chưa làm đã biết là khó Có sao đâu Thế giới này đầy rẫy những quan điểm trái ngược Con người không thể nào thống nhất với nhau về mọi việc Nhưng người theo trước Lý Vĩnh Hằng đáp trả lại rằng Các bậc thông thái khắp nơi trên thế giới đều đồng lòng nhất trí với nhau ở những nguyên tắc cốt lõi. Những nguyên tắc này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Qua bao năm tháng, không phân biệt quốc gia, văn hóa. Cụm từ Philosophia Perenis Triết học vĩnh hằng do nhà toán học, triết gia và học giả người Đức Gottfried Lemnis 1646-1716 đặt ra Trong những năm gần đây, Anders Husley, Mortimer Adler và Houston Smith cùng một số nhà văn khác đã dương cao ngọt đuốc của triết lý vĩnh hằng, mời gọi chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại lớn. Theo cách họ gọi, đó là một cuộc tranh luận đa chủ đề xoay quanh những yếu tố cấu thành một cuộc sống tốt nhất, bao gồm tất cả từ Analect, sách văn tuyển của Khổng Tử cho đến Nicomachin, Ethnic của Aristotle, những đạo lý thực tế không giáo điều về lẽ thường, cho đến những chân lý bí ẩn của các tôn giáo lớn. Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn và mở rộng, chưa bao giờ ngưng. Dĩ nhiên, các ý tưởng sống tốt chẳng có gì mới, nhưng ta cũng khám phá ra được vài điều, và các ý tưởng cũ cũng được khai triển thêm, hoặc được diễn đạt lại cho phù hợp với con người trong xã hội hiện đại. Những quyển sách gần đây bàn về triết học Vĩnh Hằng bao gồm Essential Spiritually của Roger Wash, The Great Transformation của Karen Armstrong và The Evolution of God của Robert Wright. Những người theo chức lý Vĩnh Hằng hiểu được sự liên kết giữa lòng trắc ẩn và cuộc sống thành công. Chẳng hạn họ chỉ ra rằng tất cả những gì đáng giá trong cuộc sống là kết quả của tình yêu thương và sự quan tâm ta dành cho người chung quanh. Nhân loại là một đại gia đình, chúng ta tương đồng về bản chất, dị biệt giữa vẻ ngoài mà thôi. Quy tắc vàng, vốn được thể hiện theo nhiều cách khác nhau ở các xã hội khác nhau, chính là nền tảng cho tri thức con người. Khi cho đi thời gian, tiền bạc, sự ủng hộ và khích lệ, bạn chẳng bao giờ thiệt thòi. Quá trình phát triển nhân cách, từ chỗ chỉ biết quan tâm đến bản thân, thành biết quan tâm đến người khác và có ý thức là điều hết sức quan trọng. Khó khăn trở ngại là cách mà cuộc sống khiến ta trở thành con người tốt nhất. Đó là cơ hội để ta trưởng thành. Bạn cần đưa dưỡng tâm trí bằng tư tưởng của những nhà hiền triết vĩ đại. Phải có dũng khí và ý thức để sống trọn vẹn và đi theo tiếng gọi của con tim. Bạn nên phát triển khả năng lý luận chính xác và độc lập, thay vì chấp nhận những ý tưởng do uy quyền và truyền thống ấp đặt. bản ngã dạy ta biết xem trọng quan điểm, đánh giá người khác và hợp lý hóa niềm tin của mình. Người theo trước lý Vĩnh Hằng sẽ hỏi, bạn muốn mình đúng hay muốn mình hạnh phúc? Chúng ta phải tập tính khiêm tốn, không phải vì nó hay trong mắt người khác, dù là thế thật mà vì nếu sống thật với chính mình, có rất nhiều thứ ta phải khiêm tốn. Chúng ta nên tập tha thứ, khi tha thứ cho người khác là ta thấy người khác tha thứ cho mình và ta tha thứ cho bản thân. Phát triển đạo đức là tăng cường khả năng kiềm chế cơn bốc đồng, ưu tiên các mối quan hệ cá nhân và thúc đẩy trách nhiệm xã hội. Khi thể hiện lòng biết ơn và sự rộng lượng, Đời ta sẽ cải thiện sâu sắc hôn cùng. Bạn phải rèn luyện cả con tim mình, hành động phản ánh con người sâu thẳm trong ta. Mỗi khi làm điều gì đó, ta không chỉ hành động, ta cũng biến thiên không ngừng. Nếu không phát triển, khác sẽ bị héo mòn. Chính trực làm nên tất cả. Thay vì tranh cãi về những khác biệt giữa các giáo phái, người theo trước lý vĩnh hằng tôn trọng chân lý khúc lõi của những tôn giáo lớn. Chẳng hạn hai năm trước, tôi và một người bạn tình cờ gặp Nassim Nicholas Taleb, tác giả quyển The Black Swan, Thiên Nga Đen, tại một hiệu sách ở Vancouver. Cũng không tình cờ cho lắm, cả ba chúng tôi đều có buổi nói chuyện tại hội nghị đầu tư Fairmont gần đó. Taleb cho biết, anh định viết một quyển sách về tôn giáo. Và thế là bạn tôi và anh ấy nổ ra một cuộc tranh luận nhỏ về mức độ đúng đắn của một luận điểm cụ thể. Như bao cuộc tranh luận khác, nội nóng là chính, chẳng tỏ tường thêm được miếng nào. Trong một phút bực tức, ta chỉ tay, quay về hướng quay tiểu thuyết. Vậy có những quyển sách kia, nội dung nó có thật hay không? Đương nhiên là không, bạn tôi đáp, tiểu thuyết mà nhưng chúng viết nhiều sự thật trên đời. Tôi xen vào. Taleb quay sang và chỉ thẳng vào tôi. Chính xác. Chẳng biết anh ấy có nhận ra không, nhưng rõ ràng Taleb đang ủng hộ cho triết lý vĩnh hằng. Những người theo triết lý này đi tìm sự khai sáng ở khắp mọi nơi, bất kể nó thuộc thời cổ đại hay hiện đại, hoang đường, lạ lẫm, bí ẩn hay đã được khoa học chứng minh. Điều quan trọng là Chúng có hiệu quả. Chúng có tác dụng thực tiễn giúp bạn sống tốt hơn. Như nhà sử học Will Durant từng viết trong quyển The Greatest Minds and Ideas of All Time Chúng ta có nguồn gốc từ động vật rồi dần dần tiến hóa thành con người. Tính nhân văn dung nạp vào ta từ cả trăm nguồn khác nhau thông qua các di sản tinh thần và văn hóa được gìn giữ từ xưa đến nay. Chính công sức bảo tồn Thích lũy và truyền đạt của người đi trước đã đưa nhân loại ngày hôm nay lên một tầm cao hơn mà chưa một thế hệ nào chạm đến được. Tầm cao hơn đó là gì? Sự quan tâm theo chiều hướng xoắn ốc đi lên, từ tôi đến chúng ta, rồi đến tất cả chúng ta. Nó không phải tự nhiên mà đến, và không may là đối với một số người, nó hoàn toàn không xuất hiện. Nhưng những người theo chức lý Vĩnh Hằng cố gắng tiếp thu tất cả những gì họ tìm được từ di sản hơn 3.000 năm, và thỉnh thoảng dừng lại một vài giây trong cuộc sống bộn bề để tự hỏi. Mình có trở thành con người mà mình mong muốn? Mình có đang là một phần của cuộc đối thoại lớn?